hệ thống thiên tài vô song tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương 589 nghi ngờ trùng trùng điệp điệp tác giả đạo thảo giá phong cuồng bốn mười mấy phút sau đi tới một nhà nhà trọ hoàn cảnh u nhã Rất có phong cách cung kỳ long tỉnh cùng như vậy không khí là không hợp nhau bởi vì hắn ăn mặc và khí chất xem ra liền giống như là ở bẩn thiểu đồ vật trong khu ổ chuột đi ra, lệ cu ám hệ. U Tây trong cuộc sắp xếp chỗ cư trú điều kiện vẫn là tương đối có thể tiếu tăng, ngươi ở chúng ta nơi này giải quyết việc công trong lúc đó, nơi này liền là ngươi trụ sở. Cung kỳ long tỉnh bốn phía mắt nhìn trụ sở bố cục. Hai phòng hai sảnh, sửa sang được coi như không tệ, sau đó hắn đem một cái điện thoại tùy ý vứt ở trên mặt bàn, cách này là cho ngươi liên lạc dùng điện thoại, bên trong còn có ta cùng Minh Giá Quân giấy số, có chuyện gì có thể liên hệ ta cùng Minh Giá Quân. Hắn lại liếc mắt nhìn trên cổ tay mang theo biểu, nói bổ sung, nhưng là nửa đêm 12 giờ về sau, vô luận ngươi có chuyện gì gấp, đều đừng cho ta gọi điện thoại. Ta người này có ngủ khó khăn chứng, ngươi nếu là ở lúc kia đánh thức ta, ta nghĩ ta sẽ sinh khí, rất tức giận. Tiếu là cười cười, không nói gì. Ngươi còn có vấn đề gì không có, nếu như không có lời nói ta liền đi, ngày mai lại dẫn ngươi đi gặp cuộc trưởng. Cung kỳ long tỉnh lời nói cũng còn không nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi. Đem năm lên mất liên vụ án tư liệu cho ta. Tiếu lạc âm thanh rất lánh đảm cái này so với hắn đại 20. 30 tuổi lão ra hỏa quả thực là để hắn cảm thấy chán rét Cung kỳ long tình dừng bước, xoay người. Hiện tại. Đúng, hiện tại. Tiếu lạc trùng trùng điệp điệp gật đầu. U Tây, không hổ là từ hoa quốc đến ưu tú cảnh chủ xem xét, đối đãi công tác liền là nghiêm túc, mặt khác. Tiếng Nhật cũng nói không sai, nếu như không phải minh xác biết rõ ngươi thân phận, ta đều muốn cho là ngươi là chú ta Nhật quốc người. Cung Kỳ Long tỉnh sắp hút thuốc xong vứt trên mặt đất, dùng chân giẫm diệt, sau đó lại lấy ra một cây điểm bên trên, hưởng thụ lấy thôn vân thổ vụ niềm vui thú, minh giá quân, ngươi vất vả một chút, hiện tại liền đem tư liệu bi một phần truyền cho Tiếu Tăng. Nói xong, cũng không quay đầu lại mở cửa rời đi. Là Long tỉnh Bộ trưởng, một thôn minh giá đối với vừa đóng cửa phòng trang nghiêm nói. Tiếu lạc đối cái này cung kỳ Long tỉnh ấn tượng xem như hỏng bét tới cực điểm. Tiếu Hàn Quân, ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, Long tỉnh Bộ trưởng chỉ là tính cách quái gở một điểm hơn nữa hắn trước kia có thể là chúng ta trong sành ưu tú nhất cảnh chủ xem xét. Mười năm trước hung hăng ngang ngược nhất thời sơn khẩu tổ liền là bị hắn dẫn đầu khóa dưới đám người nhất cử đà kích rơi, chỉ bất quá hắn cũng bị sơn khẩu tổ trả thù thê tử cùng nữ nhi đều bị sát hại, ngay ở hắn vùng ngoại thành cái kia căn phòng nhỏ bên trong. Cái này đối với bất luận cái gì một người tới nói đều là hủy diệt tính đà kích. Từ hắn thay tử cùng nữ nhi sau khi chết, Long tỉnh bộ trưởng cũng liền biến thành hiện tại cách này bộ dáng cả ngày say rượu hút thuốc. Hắn cũng trở thành trong sành công trạng kém cỏi nhất tuần tra bộ trưởng. Mười năm qua không có tấn thăng, mãi cho đến hiện tại, dưới tay hắn nhân viên cảnh sát cũng chỉ có ta một cái. Phải không? Tiếu lạc đối cung kỳ Long tỉnh địch ý giảm ít một chút, nhiều một tia đồng tình, cách này là nhân chi thường tình. Một thôn minh giá trùng trùng điệp điệp gật đầu. Đúng rồi, các ngươi cảnh xem sảnh dường như có bốn khóa. a cái này bốn khóa chức năng đều là giống nhau. Tiếu lạc rời đi chỗ khác chủ đề. Đúng là chia làm bốn khóa, nhưng các khóa chỗ thiên về điểm bất đồng điều tra bài học đặc biệt phụ trách trọng đại hình sự án giết người hiện điều tra hai khóa phụ trách phạm chủ vị trí tội hình phạm tội vụ án, như tham ô, vi phạm tuyển cử đi lừa gạt. Mưu lời riêng gian lận các loại điều tra 3 khóa phụ trách trộm cướp vụ án điều tra 4 khóa, cũng liền là chúng ta khóa, phụ trách quản chế băng phái phần tử thị trường chứng khoán lưu manh các loại. Một thôn minh giá chi tiết trả lời. Điều tra 4 khóa liền ngươi cùng cung kỳ long tỉnh hai người, xác định có thể đảm nhiệm quản chế băng phái phần tử chức trách. Tiếu là cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, một cái tuổi còn trẻ, rất hiển nhiên là mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát tân thủ, lại liền là một cái hút thuốc liền cùng hô hấp không khí đồng dạng dân nghiện. Cái này hai người có thể có cái gì lực uy hiếp? Một thôn minh giã nói, tokyo bên trong đã không có bang phái phần tử. Câu nói này quá tuyệt đối, có hắc liền có bạch, không có hắc sao có thể cho thấy bạch, hai cái này là cùng tồn tại. Cho nên ta không tin Tokyo không có một cái đại biểu hắc thế lực Tiếu Lạc nói Một thôn minh giã xấu hổ cười nói Tiếu Hàn Quân nói rất đúng Bất quá thật đã không có cái gì bang phái phần tử cho dù có Khi nhìn đến Long tỉnh Bộ trưởng về sau cũng sẽ lập tức giải tán Long tỉnh Bộ trưởng ở cảnh xem trong sảnh thanh danh cũng không tốt như vậy Nhưng tại Lưu Manh Lưu Manh nơi đó chính là hắn đáng sợ nhất người Là bọn hắn khắc tinh. Được thôi đem năm lên mất liên vụ án tư liệu phát cho ta xem một chút. Tiếu là bao nhiêu hơi không kiên nhẫn. Hơn nữa Tokyo cảnh sát đem mất liên vụ án giao cho một cách nhận qua đà kích từ đó trở nên suy sụp tinh thần. Sắp về hưu lão cảnh sát xử lý. Cách này nói rõ liền là có thể tra liền tra. Không thể tra liền không tra thái độ. Đưa hoa quốc mất liên người an nguy tại không để ý. Hắn ngày mai sẽ đại biểu Hoa Quốc Cảnh sát đưa ra kháng nghị, đương nhiên trừ cái đó ra, hắn sẽ không có cái khác cái gì quá kích cử động, nhiệm vụ lần này là độc nữ, mất liên vụ án thì là thứ yếu. Tốt tiếu Hàn Quân Một thôn minh giá gật gật đầu Một thôn minh giá đem vụ án tư liệu cút bi một phần giao cho tiếu lạc sau liền cũng rời đi tiếu lạc liền giống như là máy quét đồng giảng đem trước mắt thật dày tư liệu qua một lần liền toàn bộ ghi tạc trong đầu mất liên người là năm cái ba tên nữ tính cùng hai tên nam tính đều là ở lúc nửa đêm bị người bắt bên trên một chiếc không giấy phép hắc sắc sơ mang đi. Hắn tiện tay xâm lấn Tokyo cảnh sát giám sát hệ thống, đều lấy đột nữ nằm người ấy ở Tokyo thiết tháp giám sát. Đồng dạng là ở nửa đêm, nằm người ấy một cách người đi tới Tokyo thiết tháp dưới ngầm đầu quan sát, không có quá nhiều lúc Một cái dùng hắc sắc băng vài trăm chú bao lấy đầu, chỉ lưu con mắt cùng cái mũi người ở bên ngoài ảnh vọt lên, nằm người ấy cơ hồ không làm ra cái gì ra dáng phản kích liền bị hắn đánh ngất xỉu, sau đó gánh tại trên bờ vai rời đi. Tiếu lạc nhìn thấy nơi đây trong đầu không khỏi có rất nhiều nghi vấn, nằm người ấy thực lực không tệ tại sao liền phản kích đều làm không được liền bị chế phục rồi. Còn có, nàng toàn thân đều là kịch độc. Người bình thường liền đụng đều đụng không được, tại sao trong video người kia lại tựa như không chút nào e ngại kịch độc đồng dạng. Hắn bức thiết muốn tìm tới đầu mối, lập tức lấy tay đem phủ cận mấy cái giám sát camera, thu hình lại cũng cho điều đi ra. Khi nhìn đến cái kia đầu quấn đầy băng vải bóng người mang theo nằm người ấy tiến vào trên một chiếc xe sau, cả người hắn liền kinh sợ ngây ngẩn cả người. Không giấy phép hắc sắc sơ. Cái kia năm cái hoa quốc đồng bào cũng là bị mang lên xe chạy đi tiếu lạc cẩn thận so sánh một chút hai chiếc hắc sắc sơ. Sau cùng ra kết luận là cái này là cùng một chiếc xe bánh xe chế tạo thương ở vào lô zin phá cỏ dấu vết. Những này đều nhất nhất đối mặt liền là cùng một chiếc hắc sắc sơ không thể nghi ngờ. Tiếu lạc lông mày lập tức nhíu lại cái kia năm cái hoa quốc đồng bào có thể quy về một loại mà nằm người ấy cùng bọn hắn tuyệt đối không phải là một loại người vì cái gì đều sẽ bị để mắt tới có thể hay không liền là ma sinh gia tộc làm có thể ma sinh trong gia tộc có lẽ không thể nhẹ nhóm chế phục nằm người ấy cao thủ mới đúng như vậy đến cùng là cái gì thế lực cái khác đại gia tộc nếu như là cái khác đại gia tộc cái kia vì sao ngay cả người bình thường cũng không buông tha Vẫn là nói, cái này liền là cùng một chỗ châm đối hoa người trong nước lửa mang đi. Trong lúc nhất thời, nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, làm sao cũng tìm không thấy đầu mối. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 590. Cảnh xem sảnh tác giả. Đạo Thảo giá phong cuồng. Tuy nói nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, nhưng tốt xấu hai cách bản án là sát nhập ở cùng một chỗ, chỉ cần tìm được chiếc kia không giấy phép hắc sắc sơ, xác nhận hắn chủ xe, liền có rất lớn xác suất tìm hiểu nguồn gốc, đem chọn cái phía sau màn độc thủ khai quật ra. Đương nhiên, ở đây trước đó, hắn còn phải đi ma sinh gia tộc tìm hiểu tìm hiểu tình huống, dù sao ma sinh gia tộc hiểm nghi là lớn nhất Ngày thứ hai tới gần 9 giờ cái kia cung kỳ long tỉnh mới đến. Xuyên vẫn là hôm qua áo sắc két, phối thêm một kiện màu xám áo lông thổ lý thổ khí trên người ngoại trừ cái kia gai mũi hun khói vì bên ngoài còn có một cỗ thật lâu không đổi giặt quần áo mới có thể sinh ra mùi thối, không cách nào hình dung mùi vị. Gặp Tiếu Lạc Xuyên là thường phục, nhìn không được nhíu mày hỏi tiếu tăng lập tức liền muốn đi gặp mặt chúng ta cảnh xem sảnh thính trưởng ngươi liền không chuẩn bị mặt vào các ngươi hoa quốc đồng phục cảnh sát tiếu lạc dơ lên lông mày tại sao phải xuyên hắn không phải chân chính cảnh sát không có mặt đồng phục cảnh sát thói quen mặt vào đồng phục cảnh sát lộ ra chính thức a cung kỳ long tỉnh nói vậy ngươi tại sao không mặt tiếu lạc hỏi lại ta Cung kỳ long tỉnh vốn là muốn nói mình lập tức liền là cái muốn về hưu người, hơn nữa ở cảnh xem trong sảnh mọi người cũng sẽ lựa chọn không nhìn hắn, xuyên không mặt cũng không đáng kể. Nhưng cuối cùng là không nói gì xuất khẩu, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khói tựa như có chút thưởng thức nhìn tiếu lạc một cái, vỗ vỗ tiếu lạc bả vai cười cười, không có lại nói tiếp. Cảnh xem sảnh ở vào một cách hiện lên 60 độ lõm sừng giao nhau giao lộ. Nó liền xây dựng ở cách này lõm sừng bên trong, hơn 20 tầng, ngoài cửa lớn bên cạnh trong nội viện chỉnh tề đặt lấy mười mấy chiếc xe cảnh sát, dù sao cũng là Tokyo, Nhật Quốc thủ đô cùng lớn nhất thành thị cảnh xem sảnh đương nhiên là phi thường khí phái cùng to lớn tiếu lạc theo cung kỳ long tỉnh cùng một thôn minh giá đi vào đại sảnh lại ngồi thang máy đi đến tầng 15, lại trải qua một cái sáng trưng hành lang mới đến cảnh xem sảnh cuộc trưởng văn phòng đông đông đông một thôn minh giá gõ cửa nhìn ra được hắn cẩn thận sợ gõ quá cố sức sẽ có vẻ không lễ phép minh giá cửa không phải như vậy gõ quá nhẹ không nhất định có thể gây nên cuộc trưởng chú ý Hơn nữa rất dễ dàng bộc lộ ra ngươi không tự tin, không có can đảm làm quyết định tính cách. Cung kỳ long tỉnh lấy trường bối ngữ khí khiển trách, tránh xa ta đến. Trực tiếp liền đem một thôn minh giá gạt mở, trùng trùng điệp điệp gõ cửa, tiếng đập cửa thái sơn áp đỉnh. Tiếu lạc thì là xứng sờ, ở xứng sờ đi qua chính là lộ ra một cái nghiền ngấm tiếu dung, cái này cung kỳ long tỉnh trước đó đúng là một cái ưu tú cảnh sát, bằng không liền sẽ không bằng vào gõ cửa thói quen nhìn ra một người trạng thái, cái này là quan sát rất nhỏ mới có kinh nghiệm. Thái Sơn áp đỉnh một dạng tiếng đập cửa, cũng liền là giống cung kỳ long tỉnh như vậy, cho thấy gõ cửa người là một cái làm việc so sánh phụ trách, cũng là phi thường tự tin người. Nếu như là ngắn ngủi lại như sấm sét tiếng đập cửa, vậy nói rõ đối phương eo hẹp bên cạnh biểu hiện ra gõ cửa người là một cách vội vàng sao đồng người. Nếu là nghe được sào có tiết tấu tiếng đập cửa, này lại cho người ta an tâm cảm giác, cho thấy gõ cửa người là cách điềm đạm nho nhã người. Nếu như gõ cửa khô khốc không sức lực Loại người này là một cách phi thường buồn khổ người, bình thường một kiện sự tình không nghĩ ra, chỉ hy vọng tìm người tố khổ. Nếu như nghe được là chậm chạp chế tạo tiếng đập cửa, điều này nói rõ đối phương là cái thuộc về tốt hư vinh người. Mời đến, nghe được bên trong truyền tới một người trầm vùng mạnh mẽ âm thanh cung kỳ long tỉnh liền trực tiếp đẩy cửa ra đi đi vào. Tiếu là cùng một thôn minh giã theo sát phía sau đi vào liền trông thấy phía sau bàn làm việc ngồi một cách mang theo hình tròn kính mắt tuổi tác cùng cung kỳ long tỉnh không sai biệt nhiều nam tử, tóc hơi bạc, nhưng xem ra vẫn là tinh thần, hình thể cũng không bàn, trung đẳng hơi gầy, ăn mặc màu lam nhạt đồng phục cảnh sát quân hàm bên trên năm, tỏ rõ lấy hắn thân phận. Cảnh xem sành cuộc trưởng Ngoại trừ cuộc trưởng bên ngoài trong văn phòng còn có một cái nữ cảnh sát. Giữ lại bô bô đầu tóc nhuộm thành màu nâu nhạt trên chán là không khí tóc mái, nhìn xem gọn gàng, ngũ quan rất tinh xảo, hoàn toàn là trang điểm, nhưng nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Long tỉnh quân, ngươi tại sao lại không có mặt đồng phục cảnh sát tới làm? Cảnh xem sảnh cuộc trưởng cao mày đối cung kỳ long tỉnh rất là bất mãn, ngươi cũng là lão nhân, nên vì thanh niên nhân làm một chút tấm gương mới được, coi như muốn về hưu, cũng phải đứng vững sau cùng ban một công việc. a. mặt khác, người nước hoa mất liên vụ án giao cho ngươi, nếu như không đem cái này vụ án làm tốt, coi như ta nghĩ cho ngươi nhiều một điểm tiền hưu cũng bất lực cung kỳ long tỉnh cũng là lão du điều đối với cảnh xem sành cuộc trưởng phát biểu hắn thần sắc không chút nào biến hóa có thể nói là không có chút rung động nào trực tiếp giới thiệu tiếu lạc nói cuộc trưởng vị này liền là từ hoa quốc đến cấp một cảnh ti tiếu hàn nghe lời này cuộc trưởng đang nghiêm nghị đứng lên từ sau bàn công tác đi đến đằng trước dùng cứng nhắc hắn ngữ hỏi tiếu hàn tiếu lạc nói Là Tiếu Hàn. Chào ngươi, chào ngươi, hoan nghênh, hoan nghênh. Cục trưởng lập tức nhiệt tình hai tay nắm ở Tiếu Lạc tay, mặt mỉm cười, ta là Điền trung Quang lộ ra, hoan nghênh ngươi đi tới chúng ta Tokyo, không có nghĩ đến Tiếu Tăng tiếng Nhật nói đến tốt như vậy, xem ra giữa chúng ta câu thông đều không cần tìm phiên dịch. Tiếu Lạc mỉm cười gật đầu thăm hỏi, nói thật, hắn đối với Nhật quốc người là không có chút nào cảm mạo. Loài kia thâm căn cố đế dân tộc cừu hận một mực ảnh hưởng hắn cho nên cùng những cái này nhật quốc người liên hệ, hắn tiếu dung đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, không phải xuất phát từ nội tâm. Minh giá đi đem bộ công an cùng hình sự bộ phận các vị ban trưởng đều cho kêu đến ta cho tiếu tăng giới thiệu một chút. Điền Trung Quang lộ ra sông một thôn Minh giá nói. Cung kỳ long tỉnh thình lình chen một câu. Giới thiệu cái gì? Có cái gì tốt giới thiệu, nhân ra là đến giám sát điều tra người nước Hoa mất liên vụ án, chỉ cần mau chóng đem bản án cho phá là được, có cần phải nhận thức nhiều người như vậy. Long tỉnh, ngươi nói cái gì ngươi? Đều đến ở độ tuổi này làm sao còn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng chạy tới phòng làm việc của ta bắt đầu dạy dỗ ta còn ở lại chỗ này hút thuốc, ngươi có phải hay không chưa từng đem ta người trưởng phòng này đặt ở trong mắt. Điện Trung Quang lộ ra giận dữ. Không dám, ta làm sao dám không đem ngài đặt ở trong mắt đây. Cung Kỳ Long tỉnh bày thái độ khiêm nhường, sau đó đem khói dập tắt. Điện Trung Quang lộ ra tận tình khuyên bảo nói. Ta và ngươi cùng một năm tham gia công tác, ngươi đến hiện tại vẫn là cái tuần tra bộ trưởng, không muốn phát triển, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác chất lên khuôn mặt tươi cười đối tiếu lạc nói tiếu tăng, những ngươi chây cười, long tỉnh quân làm người tính nết là kém một chút, nhưng hắn phá án năng lực là không thể nghi ngờ, hơn nữa điều tra bài học, hai khóa cùng ba khóa đều tại bên cạnh hiệp trợ hắn quý quốc nhân viên mất liên vụ án tin tưởng rất nhanh liền sẽ được phơi bày, những cái kia mất liên nhân viên cũng sẽ bình yên vô sự bị giải cứu. Tiếu lạc chân mày cao lại cảm giác nghe người trưởng phòng này nói chuyện liền giống như là đánh sắm đồng giảng, người đều bị lừa mang đi đi kéo dài thêm một khắc liền nhiều một phần nguy hiểm không biết. Nói đến lại xinh đẹp cũng không bằng chơi lên một kiện hiện thực, nếu quả thật không có đầu mối, xuất động tất cả cảnh lực đối Tokyo khi tiến hành thảm kiểu lục soát sẽ không. Đúng vào lúc này, cái kia nữ cảnh sát đứng lên chủ động hướng Tiếu Lạc đưa tay ra, tự giới thiệu mình. Tiếu Hàn Quân, ngươi tốt, ta là điều tra ba khóa người phụ trách, ta gọi ma sinh thấu giao. Ma sinh thấu giao. Ma sinh gia tục. Tiếu Lạc nghi ngờ không thôi nhìn xem nàng, cũng là đưa tay ra, lễ phép nắm lấy. Ngươi tốt. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công Từ Chuyện được chia sẻ tại website g Chương 591. Vương Hóa. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Ngươi là ma sinh gia tộc. Tiếu Lạc trực tiếp hỏi, cái này không có cái gì tốt kiêng kị nếu như có thể từ ma sinh xấu giao nơi này vào tay hẳn là có thể đủ rất nhanh xác định có phải hay không ma sinh gia tộc gây nên là tiếu hàn quân xem ra nghe nói qua chúng ta ma sinh gia tộc ma sinh xấu giao tự nhiên thừa nhận nhật quốc số một số hai đại gia tộc tự nhiên là có nghe thấy tiếu lạc nói nghe được đều là một chút mặt trái tin tức đi ma sinh xấu dao mặt mỉm cười, nhưng là trong đôi mắt lại không nửa phần vui mừng vẻ mặt tỉ như chúng ta ma sinh ra tộc một mực tuôn theo biểu hiện cùng thiên hoàng ý chí, đối hoa quốc thực hành vương hóa thẳng đến hiện tại, cũng cái ý chí này cũng vẫn như cũ tồn tại. Vương hóa Các ngươi đem xâm hoa chiến tranh gọi là vương hóa. Tiếu lạc ánh mắt lạnh dần, vừa nói đến vấn đề này, hắn thực chất bên trong dân tộc huyết dịch ngay ở thiêu đốt. Chẳng lẽ đúng không? Ma sinh xấu giao cười đùa nói, 80 nhiều năm trước, các ngươi Hoa Quốc tư tưởng lạc hậu, vẫn như cố đắm chìm trong mấy ngàn năm say mộng bên trong đắc chí mà chúng ta Nhật Quốc sớm đã hoàn thành lần thứ hai cách mạng công nghiệp tiến nhập điện khí thời đại, vô luận là kinh tế, chính trị, văn hóa, vẫn là quân sự, khoa học kỹ thuật, sức sản xuất các loại. Đều vượt xa các ngươi Hoa Quốc. Chúng ta mang theo lần thứ hai cách mạng công nghiệp thành quả đạp vào hoa quốc thổ địa, chính là vì dẫn đầu các ngươi tiến bộ, để các ngươi trở nên tiên tiến, không còn bảo thủ chế tạo hoa ngày tổng vinh đế quốc chủ nghĩa quốc, cái này không phải vương hóa là cái gì. Nói đến sâm hoa chiến tranh trong văn phòng những người khác sắc mặt đều là biến ảnh chập chờn dù sao cái này là phi thường mẫn cảm chủ đề, hơn nữa vẫn là ở một cái người nước hoa trước mặt nói đến. Tiếu lạc chê cười nói, cướp ta thổ địa, giết ta đồng bào, cái này liền là lời ngươi nói vương hóa. Cướp bóc đốt giết, cái này bên nào không phải dã thú hành vi, một câu vương hóa liền có thể che giấu rơi các ngươi tội ác. Khù khủ, lời nói này cũng đem cuộc trưởng Điện Trung Quang lộ ra nói đến thần sắc cực kỳ mất tự nhiên, có loại có tật giật mình cảm giác, không khỏi ho khan một tiếng. Một thôn minh giã cũng rất là xấu hổ, đám tiền bối ở Hoa Quốc phạm vào thao thiên tội nghiệt, cái này là không dung cãi lại, cái này ma sinh xấu dao đang làm gì đấy. Duy chỉ có cung kỳ long tỉnh, mặt không đổi sắc, lại lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa, lẳng lặng hút. Muốn tiên tiến liền muốn trả giá đắt, chỉ cần quốc gia có thể cường đại lên, như thế một chút xíu đổ máu hy sinh lại đáng là gì. Ma sinh xấu sao đại nghĩa lẫm nhiên nói. Một chút xíu đổ máu hy sinh. Tiếu lạc lấy một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem cái này dung mạo xinh đẹp, nhưng là tư tưởng giác ngộ lại để cho người ta buồn nôn muốn ới nữ nhân năm 1937 ngày 13 tháng 12. Hoa quốc thành Kim Lăng luôn hãm sau, các ngươi quân Nhật ở trong tòa thành này khai triển đồ sát thi đua, ở trận này đại đồ sát bên trong, gặp nạn nhân số vượt qua 30 vạn, 30 vạn tính mạng người theo ý của ngươi chỉ là một chút xíu đổ máu hy sinh. Ta muốn biết, ở ngươi trong mắt, cái gì mới tính tác là đại hy sinh hoang đường cái kia căn bản liền là giả dối không có thật sự tình năm đó chúng ta nhật quốc phiêu dương qua biển đi đến các ngươi hoa quốc chỉ tại cấp các ngươi mang đến tiên tiến nhưng không ngờ lọt vào các ngươi người nước hoa tập kích mới cuối cùng bộc phát chiến tranh không có cái gì đại đồ sát chúng ta nhật quốc ký tên trong ngày ngói công ước sẽ ưu đãi tù binh cho bọn hắn cung cấp ăn ở liên chiến bắt được đều sẽ được ưu đãi những cái kia bình dân bách tính như thế nào lại đụng phải chúng ta đồ sát, cho nên đây hết thảy đều là các ngươi Hoa quốc thêu dệt vô cớ đến bôi đen chúng ta Nhật quốc. Ma sinh xấu giao kêu ầm lên. Tiếu lạc nắm đấm không tự chủ được nắm nắm chặt cái này. Ma sinh xấu giao là hắn gặp được cái thứ nhất vừa gặp mặt liền muốn làm thịt nữ nhân. Kim lăng đại đồ sát là khách quan tồn tại có nhân chứng cũng có vật chứng, còn có ảnh chụt. Vô luận nói đến như thế nào một cái thiên hoa loạn trụy, nó liền là tồn tại, là chúng ta Nhật Quốc đối hoa quốc phạm phải thao thiên tội nghiệt. Cung Kỳ Long tỉnh sâu hút một điếu thuốc, mặt không biểu tình đâm một câu. Tiếu là có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, không có nghĩ đến làm một cái Nhật Quốc người hắn sẽ vào lúc này cùng bản thân đứng tại cùng một phe cánh đối với hắn ấn tượng cũng là lập tức có rất lớn cải tiến. Ma sinh xấu giao thì là cắn răng, mười phần không vui chừng cung kỳ long tỉnh một cái, hiển nhiên là phẫn nộ hắn hủy đi nàng đài. Đã nghe chưa? Đối với cái này ta không cần nói rõ thêm nữa đi. Tiếu lạc trêu tức một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, hiện tại nói một chút ngươi trong miệng vương hóa, cái gì là vương hóa, ta đến nói cho ngươi đi. Ta minh mông Trung Quốc từ xưa lấy lễ nghi lập băng. Lấy đức phục người, chưa từng bảo ngược khinh người, chưa từng lấy cường lẫn yếu ở ngàn năm trước kia các ngươi Nhật Quốc liền hướng chúng ta hoa quốc học tập, bởi vì chúng ta so các ngươi tiên tiến, so các ngươi ưu tú, tổng hợp quốc lực hơn xa tại các ngươi. Có thể khi đó, chúng ta có ý vào tiên tiến, văn minh, cường đại, liền phiêu dương qua biển đến bắt nạt các ngươi sao? Có ở các ngươi trên địa bàn cướp bóc đốt giết việc áp bất tận sao? Không có chứ, chúng ta là lấy giáo hóa đỡ chi, lấy văn minh đạo chi thoải mái biên giới, ngô tiên tiến, cho dù thế phảng phất chi, ngô ưu tú, cho dù thế học chi. Các ngươi Nhật Quốc như vậy man di chỗ, mới lấy có văn tự có truyền thừa, hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, học được ba phần nhân dạng cách này, mới là vương hóa. Lần này ngôn ngữ, chữ chữ châu Ngọc, leng ganh mạnh mẽ. Giống như từng đợt tiếng chuông một dạng rung động ở đám người sâu trong linh hồn. Ma sinh xấu ra một câu cũng nói không nên lời. Mắt trợn tròn như cách ăn hoàng liên tâm điếc đồng dạng kinh ngạc nhìn xem tiếu lạc. Liền là mặt không đổi sắc, biến nhác cung kỳ long tỉnh trên mặt cũng là biến đổi vẻ mặt. Sau đó liền là một bộ ăn dưa quần chúng dáng dấp, khinh thường nỉ non một câu. tự rước lấy nhục. Hắn nói đương nhiên là ma sinh xấu giao, tầm năm đó lịch sử sai lầm đi nhục nhã một cái người nước hoa đầu ấp tuyệt đối là bị lừa đá. Long tỉnh, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại cho ta nghe. Ma sinh xấu giao tức hồn hển tiếu lạc nơi này không cách nào xuất khí, liền trực tiếp nắm chặt cung kỳ long tỉnh. Cung kỳ long tỉnh lại là không thèm để ý nàng, một người ở một bên phối hợp hút thuốc. Hưởng thụ thôn vân thổ vụ khoái ý, cách này khiến ma sinh xấu giao có khí đều không nơi vung, khó chịu tới cực điểm. Tốt tốt, đều bớt tranh cãi, đám tiền bối phạm phải lịch sử sai lầm đã qua, hai chúng ta quốc gia hiện tại đã thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ cũng ở vững bước cải thiện, hoa quốc có câu nói nói đến rất tốt, chuyện cũ liền để nó theo gió phiêu tán đi. Điền Trung Quang lộ ra cười lên tiếng hóa giải. Cục trưởng lời này ta nâng hai chân tán thành, nhưng ta thật sự là không nghĩ ra một ít người, rõ ràng đều là cảnh sát, tư tưởng giác ngộ so với người bình thường còn thấp hơn, thậm chí là tương đối nguy hiểm tư tưởng. Cung kỳ Long tỉnh đúng lúc đó mở miệng. Long tỉnh, ngươi nếu là cảm thấy một thanh lão cốt đầu được buông lòng, ta không ngại giúp ngươi một chút. Ma sinh xấu giao tức giận đến nghiến răng nghiến lợi hung dữ uy hiếp nói. Tiếu lạc sắc mặt lạnh lùng nói Long tỉnh tiên sinh một bó lớn tuổi rồi Muốn thật đồng thủ không tiện lắm Ta nghĩ ta có thể thay hắn cùng ngươi luyện một chút Tốt, đã sớm muốn lính giáo một chút hoa quốc công phu Tiếu hàn quân là cấp một cảnh ti Thân thủ khẳng định quá cứng Ma sinh xấu dao trong mắt tràn đầy căm hận Tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng Tiếu lạc nhích miệng lên lên một vòng cung cười Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org. Chương 592. Sâu kín hàn mang. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Trong lúc nhất thời toàn bộ cuộc trưởng trong văn phòng mùi thuốc súng trở nên 10 phần nồng đậm rất có trùng bạc kiếm nỏ trương bầu không khí căng thẳng. Bành Điền trung Quang lộ ra cố sức đập một chút bàn công tác, mặt lộ vẻ không vui sông ma sinh xấu xa quá. ở cách này làm loạn cái gì? Tiếu tăng là hoa quốc đến quý khách lấy lễ để tiếp đón sẽ không. Ta mặc kệ các ngươi ma sinh gia tộc đến cùng đối hoa người trong nước là thái độ gì? Nhưng ngươi đầu tiên được rõ ràng bản thân là một tên cơ Cơ chức trách là bảo vệ trì an xã hội, mà không phải đang cái này cho ta kéo cái gì quốc gia cầu hận. Là, ta biết rõ. Ma sinh xấu giao thẳng tắp thân thể, lặng yên bắt đầu kính nể. Tiếu tăng, ngươi đừng để trong lòng, lịch sử liền là lịch sử, mặc kể là người nước Hoa vẫn là chúng ta Nhật quốc người, đều nên nhìn thẳng vào lịch sử, đây mới là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cơ sở cùng điều kiện tiên quyết. Điện Trung Quang lộ ra cười mỉm đối Tiếu Lạc nói ra. Tiếu Lạc gật đầu thăm hỏi, không nói gì. Cái kia, Long tỉnh quân, vẫn là ngươi mang Tiếu Tăng cùng trong sảnh những người khác quen biết một chút a ta chỗ này phải đợi một cái trọng yếu điện thoại. Vâng. Cung kỳ Long tỉnh lười nhắc lên tiếng. Từ cuộc trưởng văn phòng đi ra, lập tức tới ngay đến hình sự trinh sát bộ phận đại sảnh làm việc có rất nhiều người ở trong này ghi khẩu cung làm cách ghi chép. Quan, ta là oan uổng, ta không có trộm đồ vật. một cái âm thanh truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại là một tên tướng mạo nam tử bình thường ngồi ở một cách làm cách ghi chép. cơ trước mặt thay mình kêu oan không lưu loát tiếng nhật để cho người ta rất nhanh liền có thể xác định cách này không phải nhật quốc người. Hơn nữa kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhào bột mì mạo nhìn xem 90% là người nước hoa. Thấy vậy, ma sinh xấu giao hừ lạnh một tiếng đi qua thay thế vị kia làm cái ghi chép cơ, ngồi xuống, mắt nhìn đã làm hơn phân nửa ghi chép, lạnh lùng hỏi. Người nước hoa? Là quan, ta là người nước hoa, tới nơi này du lịch, ta không có trộm đồ vật. Mời thả ta đi a thê tử của ta cùng hài tử còn tại nhà nào trong siêu thị mua sắm đây, bọn hắn đi ra không nhìn thấy ta, bọn hắn sẽ biết sợ, van cầu ngươi. Nam tử đau khổ cầu xin, nhìn ra được, hắn rất gấp muốn về đến vợ mình cùng hài tử bên người. Bớt nói nhàm, ma sinh xấu giao thông suốt đứng lên, hai tay đập vào trước mắt trên mặt bàn trợn mắt nhìn, nếu như ngươi không phải tiểu thâu. Vậy tại sao miệng ngươi trong túi sẽ có một nhánh cỏ màu, chẳng lẽ là nó đã mọc cánh bản thân bay đến miệng ngươi trong túi sao? Ta không biết, ta thật không biết. Nam tử không ngừng lắc đầu. Hừ, không có tiền liền đừng tới Nhật Quốc du lịch, hảo hảo ở các ngươi hoa quốc cái kia phá địa phương ngây ngô. Tất nhiên tới nơi này du lịch liền không muốn làm một chút trộm đảo sự tình. Ma sinh xấu sao mở miệng châm chọc nói. Ham nhỏ tiện nghi ghém tính đã thâm căn cố đế tại các ngươi những này người nước hoa thực chất bên trong, liền một nhánh cỏ màu đều trộm, cũng không sợ đem các ngươi tổ tông mặt đều cho mất hết. Vừa mắng vừa lấy khiêu khích ánh mắt nhìn về phía tiếu lạc, rất có chỉ tây dâu mà mắng cây hòe tâm ý. Tiếu lạc mặt không biểu tình, nhưng là một đoàn ngọn lửa vô danh đã bốc cháy lên cái này nữ nhân để hắn có chút không thể nhìn được nữa. Nếu như đổi một cách địa phương, hắn thật có thể sẽ nhìn không được đồng thủ làm thịt nàng. Nam tử vừa nghe đến lời này thực chất bên trong tôn nghiêm để hắn không có một mực khúm núm, ngữ khí trở nên cường ngạnh nói. Ta không có trộm đồ vật, ngươi không thể vũ nhục ta, cũng không thể vũ nhục ta tổ quốc, ngươi nhất định phải hướng ta xin lỗi. Xin lỗi, không tồn tại. Ma sinh xấu sao giống như là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười, ở ta trong mắt các ngươi người nước hoa vĩnh viễn đều là chỉ xứng quỳ bị chúng ta nô dịch cấp thấp dân tộc, thứ người kia ngay lập tức lăn trở về, nơi này không chào đón các ngươi. Tượng đất còn có ba phần hỏa, huống chi là hoa quốc một cái nam nhi bảy thu. Ngươi cái này miệng đầy chửi bậy nữ nhân ta, ta liều mạng với ngươi. Nam tử muốn đến chính mình ở Hoa Quốc cũng coi như là cái thể diện nhân sĩ đi tới nơi này Nhật Quốc thế mà nhận như vậy vũ nhục, hắn sao có thể thừa nhận được, nhất thời khống chế không nổi đứng lên liền đưa tay đẩy ma sinh xấu sao. Nhưng ma sinh xấu giao liền là cố ý kích thích hắn, hắn động thủ chính giữa nàng ý muốn. Nàng nhanh chóng đối Nam tử đẩy tới tay tiến hành chặn đường cầm thật chặt Nam tử ngón tay cái. Lại dùng lực hướng về phía trước bẻ một phát Nam tử liền phát ra một tiếng thống khổ rú thảm Hai đầu gối cong ở toàn bộ thân thể hướng về sau nghiêng Bộ mặt ngũ quan bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo biến hình Ngươi dám tập Thật sự là thật lớn mật Ma sinh xấu giao âm lánh cười một tiếng Người tới đem hắn nhốt vào sở câu lưu được lấy bảy ngày câu lưu Chầm đát Tiếu lạc đi tới Làm sao Tiếu Hàn Quân, ngươi muốn bảo đảm hắn? Ma sinh xấu ra ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi cũng thấy đấy, hắn vừa rồi tại tập tập có thể là trọng tội. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi muốn nhằm vào ta hướng ta một người đến là được, không cần thiết kéo người khác xuống nước, hắn là vô tội. Tiếu Lạc chịu đựng một cỗ giết người xúc động nói ra. Ma sinh xấu ra, ngươi quá mức. Một nhánh cỏ màu cũng có thể bị ngươi dùng để nói sự tình còn phát triển đến câu lưu trình độ, ngươi làm cảnh xem sảnh là các ngươi ma sinh ra tộc mở. Lập tức đem cách này người nước hoa đem thả. Cung kỳ long tỉnh xem ra vẫn như cũ lười nhác, có thể ngữ khí lại là gì thường kiên quyết, không dung người khác chống lại. Một nhánh có màu giá trị tuy nhỏ, có thể loại này hành vi không thêm vào ngăn chặn ngày sau nhất định sẽ phát triển đến càng thêm nghiêm trọng ăn cắp tội mặt khác hắn hiện tại là tập tập hiểu không ma sinh xấu giao đem nam tử ngón cách buông ra thái độ cường ngạnh nàng thoải âm vừa dứt tiếu lạc tựa như một đầu suất lồng mãnh hổ một quyền hướng nàng đánh tới quyền phong gào thét ở nàng trong con mắt càng phóng càng lớn ma sinh xấu dao vô ý thức dùng hai tay giao nhau đón đỡ, tiếu lạc một quyền này liền rơi vào nàng hai tay dao lộ, hung hãn lực lượng như sóng lớn vỗ bờ cuộn trào mãnh liệt quét sạch. Ma sinh xấu dao trực tiếp hướng về sau bay ra ngoài, đem hậu phương một cách bàn làm việc cho nện ngã lật địa. Nguyên bản đang làm việc chúng cơ, lấy lại tinh thần đều là buông xuống trong tay công tác đứng lên, hướng bên này trông lại. Ma sinh xấu dao hơn nửa ngày mới bò lên, chỉ cảm thấy hai tay tê dại, nhìn không được rung động, nàng hung dữ chừng mắt tiếu lạc, lại là không có hành động thiếu suy nghĩ, liền vừa rồi vừa đối mặt nàng liền biết rõ trước mắt cái này người nước hoa thân thủ tương đối cao thâm mạc chắc. Đây mới gọi là tập gi, hiểu không? Tiếu lạc thản nhiên nói, một thôn minh giá lúc này mới lấy lại tinh thần, hướng bốn phía cơ hô. Không có việc gì, không có việc gì, luận bàn võ nghệ đây, mọi người tiếp tục làm việc bản thân công tác đi. Mà cung kỳ long tỉnh thì là xứng sở đi qua, xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên, điểm nhiên như không có việc gì hút. Hắn hiện tại có thể đi chưa? Tiếu lạc hướng hắn hỏi. Có thể chỉ cần bồi thường chi kia có màu tiền là được rồi. Cung kỳ long tỉnh gật đầu. Lộ ra hai hàng phát tóc vàng hắc răng đối nghi ngờ không thôi ma sinh xấu giao nói, ta nói không sai a xấu giao bộ trưởng. Mang theo hắn cút nhanh lên. Ma sinh xấu giao lớn tiếng kêu lên, vấn đề này vốn là rất nhỏ, muốn cho nhân gia định cái gì tội lớn cũng không có khả năng. Hơn nữa nàng mục đích liền là bức bách tiếu lạc ra tay, tất nhiên đã đạt đến mục đích cũng đại khái biết rõ tiếu lạc thân thủ. Nàng không cần thiết lại nếu lấy một cái không quan trọng người nước hoa không thả Tiếu lạc mang theo người kia đi Ở trước khi đi trước đó Nhiều một cách đặc biệt nhìn cái này nữ nhân một cái Cái kia ánh mắt liền cùng một cái mang thủ lang Phát tán sâu kín hàn mang Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giả phong cùng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 593. Rắn có rắn đường, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng Tạ ơn, tạ ơn. Nam tử rời đi cảnh xem sau phòng, đều không ngừng hướng tiếu lạc, cung kỳ long tỉnh, một thôn minh giá ba người quốc cung gửi tới lời cảm ơn, cảm động rơi nước mắt. Hắn là thật không có nghĩ đến bản thân sẽ bởi vì một nhánh cỏ màu bị siêu thị bảo an nhân viên mang đến cảnh xem sảnh còn kém chút liền muốn câu lưu. Vợ hắn cùng nhi tử còn tại trong siêu thị mua sắm, các nàng cũng đều không hiểu được tiếng Nhật, rời đi hắn cũng không liên lạc được hắn. Cái này suy nghĩ một chút liền đáng sợ, không cần cảm ơn. Tiếu lạc dùng hắn ngữ cùng hắn trao đổi. Nguyên lai like ngươi cũng là người nước hoa. Nam tử kinh ngạc nhìn xem hắn. Tiếu lạc gật gật đầu. Đúng. Tạ ơn, ông trời phù hộ để cho ta gặp đồng bào bằng không lần này liền. Liền. Nam tử kích động đến con mắt đỏ lên một vòng ở tha hương nơi đất khách quê người gặp phải khó khăn. Sau đó lại may mắn gặp được bản thân đồng bào, loại này cảm giác gấp đôi thân thiết. Thây tử ngươi cùng hải tử ở địa phương nào? Chúng ta đưa ngươi đi lạc nói đối với người nước hoa có thể giúp liền giúp hơn nữa hắn có thể nhìn ra được nam tử này đã phi thường cấp bách đáng sợ đến lửa cháy đến nơi cấp độ nam tử cũng không có từ chối gật gật đầu nói ở ibo ioka do bách hóa siêu thị làm phiền ngươi đưa ta đi qua đi xin nhờ long tỉnh tiên sinh ngươi biết rõ nhà này bách hóa siêu thị ở đâu Lần này cảnh xem sảnh một nhóm tiếu lạc đối cung kỳ long tỉnh ấn tượng có đại đại đổi mới thật cũng không cảm thấy hắn trên người cái kia cố hôn khói vì gai mũi. Cung kỳ long tỉnh không nói gì, sâu hút một điếu thuốc sau liền trực tiếp hướng hắn xứng xe trực tiếp đi đến. Tiếu Hàn Quân, người nước hoa đến Tokyo du lịch mua sắm. Cách này Ibo Ioka do bách hóa siêu thị tơ hồ là tất nhiên đi dạo nổi danh tùy tiện một cách bản thổ mọi người biết rõ. Một thôn minh giá cười giải thích nói. Như vậy, Tiếu Lạc gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiểu nam tử kia đi theo hắn hướng cung kỳ long tỉnh xứng xe đi đến. Đi qua một phen quen thuộc Tiếu Lạc biết rõ nam tử này tên là Tạ Văn Sương, hoa quốc đông tỉnh người, từ nhỏ phủ mẫu đều mất do nai nai nuôi lớn về sau làm vật liệu xây dựng sinh ý kiếm lời ít tiền nhưng tử muốn nuôi mà hôn không tại nai nai ở hắn sự nghiệp thành công thời điểm cũng qua đời chưa tới mấy năm sau kết hôn có hải tử sinh hoạt được cho không sai có chút tiền dư liền dự định mang theo thê tử cùng hải tử đi nước ngoài du ngoạn một vòng nhật quốc chỉ là trạm thứ nhất Mà hắn cũng rất nhanh liền nghĩ đến chi kia có màu hẳn là bị cái kia nghịt ngợm gây sự nhi tử vụng trộm đặt ở trong túi tiền của mình đi rào siêu thị nghiện thuốc phạm vào. Liền một thân một mình đến cửa chính muốn trước tiên hút một điếu thuốc kết quả bị kiểm tra đo lường đến trên người có còn chưa trả tiền hàng hóa. Liền để hắn giải thích hoặc là bổ sung tiền cơ hội đều không cho bảo an trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh đem hắn đưa cảnh xem sành đi. Ngươi cũng không cần đến oán trách ở Hoa Quốc có lẽ chỉ cần bổ sung tiền liền xong việc, nhưng ở chúng ta Nhật Quốc đối loại này hành vi sẽ rất khó tiếp nhận. Hơn nữa giống Ibo Ioka do như vậy cỡ lớn bách hóa siêu thì cơ hồ là Linh dễ dàng tha thứ như vậy hành vi, cho nên đem ngươi giao lại cho cảnh sát, hợp tình lý. Lái xe, hút thuốc cung kỳ long tỉnh tình lình chen một câu. Từ trong kính chiếu hậu bên trong, tiếu lạc có thể nhìn thấy hắn mắt trước có hoàng sắc vật bài tiết. Vậy hiển nhiên liền là mắt rèn tuy nhiên cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng tiếu lạc cũng không có lên tiếng nhắc nhở hắn. tạ văn xương cười khan một tiếng. Ừ, ta biết rõ, lần sau nhất định sẽ chú ý. Không có lúc nào, liền đi dơ, dơ quy quy, e, nơ, y, bo y, o ta do bách hóa siêu thị làm một nhà nổi danh cửa hàng, lối vào có chút giống năm cấp khách sạn hoa viên, người đến người đi, có đang chuẩn bị đi mua sắm người cũng có thắng lợi trở về, hai cánh tay sách được tràn đầy, cười cười nói nói từ giữa bên cạnh đi ra người, xe còn chưa dừng lại, Tạ Văn Sương liền lớn tiếng hướng ra ngoài bên cạnh hô to, lão bà. Tiếu lạc cũng nhìn thấy ở chỗ cửa lớn có một cái hoang mang nhìn xem người đến người đi cố xe nữ nhân ở nàng tay trái bên cạnh còn đứng lấy một cái năm. Sáu tuổi tiểu nam hài. Xe dừng lại, tạ văn xương liền không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra chạy xuống dưới, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới cái kia nữ nhân phụ cận. Tiếu lạc nhìn thấy bọn hắn một nhà ba miệng um ở cùng một chỗ, hình ảnh ấm áp. Chờ hắn đi qua lúc cái kia nữ nhân đang mang theo tiếng khóc nức nở hỏi thăm Tạ Văn Sương. Ngươi đến cùng chạy đi đâu rồi? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng bị bắt cóc đây, ta cùng nhi tử vừa mới rất sợ hãi ngươi có biết hay không? Tạ Văn Sương cũng là con mắt đỏ lên, có loại mất mà được lại tâm tình. Lão bà, nói rất dài dòng, ta về sau sẽ chậm chậm nói cho ngươi nghe, may mắn ngươi không có chạy loạn, bằng không ta đều không biết nên làm sao tìm được ngươi cùng con trai. Ngươi cách đổ đần, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi, ô ô ô. Nữ nhân nói xong lời cuối cùng, cuối cùng không có thể chịu ở nhẹ giọng khóc lên. Lão bà, ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại này sự tình. Tạ Văn Sương ôm gấp vợ mình bảo đảm nói, ôm một hồi lâu mới tách ra, Tạ Văn Sương bình phục một chút cảm xúc, xong vợ mình nói. Lão bà, lần này may mắn mà có hắn bằng không ta có thể muốn bị câu lưu 7 ngày, hắn gọi Tiếu Hàn cũng là chúng ta người nước Hoa còn là một vị cơ đến Nhật Quốc là đặc biệt điều tra trận này chúng ta Hoa Quốc đồng bào mất liên vụ án. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Nữ nhân không ngừng cảm tạ, sau đó đối con trai mình nói, nhanh tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc. Tiểu Nam Hải ngẩng đầu, một đôi như ngọc thạch đen mắt to nhìn qua tiếu lạc, trên mặt mang theo hồn nhiên ngây thơ tiếu dung, âm thanh trẻ con âm thanh bập bẹ đều nói tiểu Hải Nhi đều là rơi xuống nhân gian thiên sứ, cách này mặc dù là cái tiểu Nam Hải. Nhưng cũng cùng như búp bê đáng yêu cười rộ lên lúc trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ đây. Tiếu lạc sờ lên đầu hắn, về lấy một cái mỉm cười. Tiểu nam hài thế mà còn nghiêm đối với hắn kính một cái cảnh lễ, cái này khiến hắn có chút không biết làm thế nào, dù sao hắn không phải thật sự cơ. Một nhà ba người trước khi đi trước đó, tạ văn Sương liên tục đối tiếu lạc biểu đạt ý cảm tạ đồng thời mang tới hắn chúc phúc mong ước tiếu lạc có thể thuận lợi phá án đem những cái kia mất liên hoa quốc đồng bào đều bình yên vô sự giải cứu về nước nhìn xem tả văn xương một nhà rời đi bóng lưng tiếu lạc rơi vào trầm tư năm lên mất liên vô án người bị hại cùng nằm người ấy vì sao lại trở thành mục tiêu là có nội tại liên quan vẫn là nói hung thủ là nấu nhiên tuyển đi thôi một cái có chút tang thương cùng cứng nhắc âm thanh vang lên Không cần nhìn người tới tiếu lạc liền biết là cung kỳ long tỉnh, cung kỳ long tỉnh trên người mùi thối quá có đặc điểm, hôn khói vì cùng quanh năm suốt tháng không có tắm rửa tựa như hôi thối hỗn tạp, loại vị đạo này để cho người ta nghe một lần liền ký ức khắc sâu. Đi đâu? Mời Tokyo hơ xã hội hỗ trợ, rắn có rắn đường, chuột có chuột nói, muốn tìm tới chiếc kia hắc sắc sơ, chúng ta cảnh sát không nhất định có thể so sánh qua được hơ xã hội. Cung kỳ long tỉnh không chút nghỉ ngợi nói. Hơ xã hội. Tiếu lạc vô ý thức nhìn về phía một thôn minh giá. Minh giá tiên sinh không phải nói Tokyo không có bất luận cái gì bang phái phần tử sao. Ai nói không có, cái thế giới này có hắc liền có bạch cả hai là cùng tồn tại quan hệ tiểu tử này biết cái đích gì à. Cung kỳ long tỉnh trực tiếp mở miệng răn dạy. Một thôn minh giá xấu hổ cực kỳ, hắn thật còn tưởng rằng Tokyo không tồn tại hơ xã hội đây, dù sao hắn cùng cung kỳ long tỉnh mỗi đến một cách địa phương, nơi đó mặc kệ lớn lên nhiều hung thần áp sát người đều là khách khí, khuôn mặt tươi cười nghênh đón, hơ xã hội có thể như thế dễ nói chuyện sao? Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 594 Đô vật Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng. Nói là đi nói tìm hơ xã hội hỗ trợ Cung Kỳ Long tỉnh lại trực tiếp đem xe mở ra tiếu lạc chỗ ở Ở đại sảnh ghế sofa liền ngủ rồi Tiếu lạc không rõ cho nên hỏi Ngươi cách này là mấy cái ý tứ hơi xã hội hơi xã hội mới nói là đen ban ngày làm sao có thể xuất hiện đợi đến ban đêm 11 giờ về sau đi. Cung kỳ long tỉnh từ từ nhắm hai mắt chuẩn bị tiến vào trạng thái ngủ bộ kia lười nhắc bộ dáng tại thời khắc này thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. 3. Đô la phần trăm Tiếu là kém chút liền không có nhìn xuống biểu thô tục. Bên cạnh một thôn minh giá thì xấu hổ cười cười. Lúc này đã tới gần giữa trưa, hắn liền hỏi. Tiếu hàn quân, ngươi giữa chưa muốn ăn chút gì đó. Ta đi mua. Tùy tiện, ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Tiếu lạc đối đồ ăn không có bao lớn yêu cầu. Tốt, ta biết rõ. Một thôn minh giá gật gật đầu, liền lại hỏi cung kỳ long tỉnh, long tỉnh bộ trưởng, ngươi đây? Đậu trống Trưng liễu đinh. Cung kỳ long tỉnh từ từ nhắm hai mắt, không chút nhỉ ngợi nói, A, một thôn minh giá sưởng sốt, nghĩ thầm đây là cái gì món ăn, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cung kỳ long tỉnh lại nói, lại đến cái ớt xanh trao dưa hấu. Một thôn minh giá lần này liền càng thêm mộng chủ bức, ớt xanh trao dưa hấu, đến cùng là ớt xanh vẫn là trao, lại hoặc là dưa hấu trên đời này có như vậy đồ vật nhỏ cay là có thể cung kỳ long tỉnh thình lình trở lại một câu một thôn minh giã hoàn toàn nghe choáng váng ma xui ruột khiến ớn tiếng ồ liền rời đi thầm nghĩ mặc dù mình không biết cái này mấy thứ đồ vật nhưng tổng có người biết rõ a ra ngoài hỏi một chút liền khẳng định có thể mua được tiếu lạc thì nhìn không được cười nói Nguyên lai long tỉnh tiên sinh cũng nhìn qua chúng ta hoa quốc châu tinh trì điện ảnh. Cung kỳ long tỉnh đem con mắt mở ra một cách khe hẹp. Chu tang đóng phim ta ra thích không rời khôi hài nhưng lại không mất nổi hàm cùng chân thành tha thiết tình cảm. Ta có lẽ được cho hắn trung thực fan hâm mộ. Ta cũng ra thích hắn điện ảnh khôi hài hài hước. Hiển lộ tài năng không chỉ là chủ giác, liền quần chúng diễn viên đều có rất dày phần diễn. Vậy xem ra chúng ta lại nhiều hơn một loại tiếng nói chung. Cung kỳ long tỉnh cười nói. Tiếu lạc không tiếp tục tiếp lấy cái đề tài này, hỏi. Ngươi vừa rồi tại sao phải cầm không tồn tại tên món ăn khó xử minh giã? Bồi dưỡng hắn, huấn luyện hắn. Cung kỳ long tỉnh từ trên người mò ra một điếu thuốc, ngầm lên miệng điểm bên trên. Hắn không có đi cách khác hóa, kiên quyết kiên quyết lựa chọn đi theo ta. Vậy ta liền có trách nhiệm đem hắn mang ưu tú, bất quá hắn hiện tại quá khuyết thiếu tự tin, rõ ràng biết rõ trên đời không có như vậy tên món ăn cũng không dám nghi vấn, cái này như là biết rõ chân lý tồn tại mà không dám phát ra tiếng là đồng dạng, ta đều không biết bản thân sau khi về hưu, minh giã đứa bé này sao có thể đem điều tra bốn khóa cho nâng lên. Cái này không ở đây ngươi cân nhắc phạm trù, nếu như hắn không cách nào chống đỡ lấy điều tra bốn khóa, các ngươi cuộc trưởng tự nhiên sẽ phái những người khác thay thế ngươi vị trí. Tiếu lạc nói. Cung kỳ long tỉnh hút thuốc cười cười, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi. Ngươi biết rõ hắn vì sao lại lựa chọn theo ta không? Tiếu lạc nhíu mày lắc đầu, lấy đó bản thân không biết. Cả nhà của hắn đều bị sơn khẩu tổ sát hại. Là ta cứu được hắn, khi đó, hắn vẫn là một cách hơn 10 tuổi hài tử. Cung kỳ long tỉnh trên mặt mang theo tang thương mà vô cùng bẩn tiếu dung. Những cái này ta cũng là đang tra nhìn hắn hồ sơ tư liệu trong lúc vô tình phát hiện tiểu tử kia còn tưởng rằng ta cái gì đều không biết đây. Có thể cường đại. Tiếu lạc đánh giá một câu. Đúng rồi. Hiện tại đến nói một chút ta đối các ngươi người nước hoa mất liên vụ án cái nhìn đi. Cung kỳ long tỉnh cũng không biết cái nào dây thần kinh dừng sai, vậy mà chủ động muốn cùng tiếu lạc nghiên cứu thảo luận vụ án, hắn từ ghế salon ngồi dậy, hung thủ vì sao lại khóa chặt năm người kia. Ta nghĩ không phải là ngẫu nhiên bọn hắn khẳng định có nào đó một cái điểm giống nhau, hoặc là ở cùng một cái địa phương xuất hiện qua. Sau đó bị hung thủ cho để mắt tới, mà mặc kệ là Nhật Quốc người vẫn là người nước Hoa, từ ở bề ngoài nhìn căn bản là không có rõ ràng phân biệt. Hung thủ sở dĩ biết rõ bọn hắn là người nước Hoa, rất đại khái suốt là nghe qua bọn hắn nói chuyện. Tiếu là gật gật đầu cảm thấy nói có lý. Bọn hắn sẽ ở cùng một cái địa phương xuất hiện, nói rõ cái kia địa phương đối với người nước Hoa tới nói là rất được hoan nghênh. Ngươi nói là giống Ibo Ioka do loại hình bách hóa cửa hàng. Tiếu Lạc phán đoán. Cung Kỳ Long tỉnh gật đầu đứng lên. Ngoại trừ những này bên ngoài còn có một cách địa phương ngươi coi nhẹ mất. Địa phương nào? Tiếu Lạc hỏi. Phố người Hoa. Cung Kỳ Long tỉnh thật dài phun ra một ngụm chọc khói. Phố người Hoa. Tiếu là cũng không có tới qua Nhật Quốc, thật đúng là không biết Nhật Quốc thế mà cũng có phố người Hoa. Ta điều tra năm người kia tư liệu trong đó bốn người ở phố người Hoa bên trong có mở tiệm làm sinh ý bằng hữu còn lại một cách là vị nữ học sinh, không bài trừ nàng đi qua phố người Hoa, bởi vì nhiều năm ở tha hương nơi đất khách quê người, phố người Hoa có thể cho nàng một loại trở lại Hoa Quốc cảm giác. Ngươi nói là bọn hắn năm cái đều là ở phố người hoa bị hung thủ để mắt tới. Tiếu lạc nói. Cung vị long tỉnh nói. Cái này chỉ là ta suy đoán. Dừng một chút tiếp tục nói. Đang tra tìm chiếc kia hắc sắc sơ đồng thời. Chúng ta vẫn phải đi một chuyến phố người hoa. Ta chuẩn bị để ngươi làm mồi nhử. Nhìn xem hung thủ có thể hay không châm đối ngươi ra tay. Phố người hoa nhiều như vậy người hoa. Ngươi làm sao lại có thể xác định hung thủ sẽ vẹn vẹn để mắt tới ta. Tiếu lạc đưa ra bản thân nghi hoặc. Cung kỳ long tỉnh bình tĩnh thong song nói. Thử thời vận nha. Tìm vận may. Tiếu lạc cười ra tiếng. Lão già chết tiệt này xem ra vẫn là không thế nào đáng tin cậy. Nhưng hắn bản thân cũng tạm thời không biết làm như thế nào triển khai điều tra Tokyo giám sát biểu hiện Mỗi lần chiếc kia hắc sắc sơ bắt đi người sau đều là hướng ngoại ô thành phố lái đi Biến mất ở mênh mông đêm tối bên trong Ngoại ô thành phố lớn như vậy Muốn tìm đến chiếc kia hắc sắc sơ không khác mò kim đáy biển Chỉ có thể trước tiên nếm thử cung kỳ long tỉnh biện Pháp Không bao lâu một thôn minh giá trở về Cho cung kỳ long tỉnh mang trở về là đậu trống, liễu đinh, ướp xanh, đậu hũ, dưa hấu, còn có một bọc nhỏ gia vị quả ướp tương, để cung kỳ long tỉnh có lòng muốn kiếm cứ săn dạy đều không biện pháp, trước mắt thấy hướng tiếu lạc. Tiếu lạc cười nói. Minh giá tiên sinh thay đổi năng lực vẫn là đáng giá khẳng định. Ha ha ha. Cung kỳ long tỉnh phá lên cười. Ban đêm 11 giờ, Tokyo sống về đêm liền bắt đầu. Đèn rượu đỏ lục ăn mặc gợi cảm xinh đẹp nữ nhân ở trên đường khắp nơi đều là. Hiện tại nữ nhân á đều ra thích dùng con mắt thứ ba nhìn thế giới. Cung Kỳ Long tỉnh gọi đùa nói, hắn mặc một bộ vô cùng bẩn áo khoác, có chút thám tử dáng dấp, Con mắt thứ ba, tiếu là không rõ cho nên... Không biết cái gì là con mắt thứ ba trong đầu đầu tiên hiện hiện là nhị lang thần. Cung kỳ Long tỉnh Nghiền ngẫm cười nói. Rốn. Tiếu là cùng một thôn minh giả sở khóc sở cười. Nghĩ thầm cái này Long tỉnh bộ trưởng có thời điểm thật đúng là hài hước. Bọn hắn đi tới một cách đô vật quán. Đô vật là một loại tương tự té ngã thể dục hoạt động, nguyên sinh tại Hoa Quốc. Hiện tại vì Nhật Quốc một loại lưu hành té ngã vận động hơi xã hội tại bên trong. Tiếu là không khỏi hỏi. Cung kỳ long tỉnh gật gật đầu, dẫn đầu đi đi vào. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 595. Sửa đổi một chút xưng hô. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng. Đô vật trong quán có một cái lôi đài, lôi đài bốn phía không có hộ dây thừng, liền là một cái cao hơn nửa mét hiện lên sườn dốc mặt bàn, bên trên có cái đường kính hơn 3 mét một điểm vòng tròn, giờ này khắc này đang có hai tên ăn mặc màu trắng túi đúng quần dùng sức che giấu toàn thân đỏ chủ trần trắng hán ở trong vòng giác đấu, bọn hắn thân thể khổng lồ hiện lên lê hình dáng. Hai người cân nặng cũng tuyệt đối vượt qua 250 cân ở quá trình giác đấu bên trong trên người thịt đang điên cuồng vung vẩy. Khỏe mạnh như châu. Cái này thành ngữ nhất là có thể chuẩn xác hình dung bọn hắn. Bốn phía đều là hò hét trợ uy quần chúng, người trẻ tuổi chiếm đa số, nam nữ đều có, mà ở một bên khác thì treo một cái có người trưởng thành lớn như vậy bao cát. Một người mặc quyền kích quần đùi, thân cao chừng 1 mét 8 nhật quốc nam tử ở đối với cái này bao cát luyện quyền, gia quyền hô hố có tiếng, hẳn là luyện rất lâu, hắn tràn đầy cường tráng cơ nhục thân mặt ngoài thân thể giải rác mồ hôi toàn bộ phía sau lưng cùng trên cánh tay đều là thanh long hình xăm, nhìn xem có chút dọa người. Cung kỳ long tỉnh cùng tiếu lạc bọn hắn đến. Lập tức có người bẩm báo, ở cách này luyện quyền Nhật Quốc Nam tử bên tai dì tai vài câu. Nam tử dừng lại, quay người tràn đầy khuôn mặt tươi cười hướng cung kỳ Long tỉnh tiến lên đón. Long tỉnh bộ trưởng ngọn gió nào đem ngài thổi tới, nhanh, xin mời ngồi. Bên cạnh trên sàn nhà liền là chiếu, chiếu trung ương bày biện một chương đàn một bàn, bên trên thì là lộ ra phong cách cổ xưa khí tức đồ uống trà. Tự có thủ hạ trình lên một kiện hắc sắc kimono cho hắn mặc vào. Cung kỳ long tỉnh cũng không khách khí, cởi xuống giày liền đi đến chiếu, ngồi quỳ chân ở trên bên cạnh. Tiếu lạc nhập ra tùy tục cũng là như cách nhập quốc người đồng dạng ngồi quỳ chân ở bản thân hai chân bên trên, eo thẳng tắp, hai vai buông lỏng. Giúp ta tìm một chiếc xe. Cung kỳ long tỉnh đi thẳng vào vấn đề. Tìm một chiếc xe nam tử ngẩn người lập tức khẽ cười nói loại sự tình này không phải các ngươi cơ an hiểu nhất sự tình sao làm sao trái lại tìm tới chúng ta cây lúa xuyên sẻ vừa nói chuyện vừa cho cung kỳ long tỉnh một đoàn người châm trà có thời điểm cơ không nhất định có thể so sánh qua được các ngươi hơ xã hội cung kỳ long tỉnh nói hơ xã hội nam tử nhíu nhíu mày Ra vẻ kinh hãi hình dáng Long tỉnh bộ trưởng có thể thật biết nói đùa Chúng ta thế nào lại là hơ xã hội đây Nếu như là hơ xã hội Long tỉnh bộ trưởng còn không đem chúng ta cho hết bắt Đi vào ngồi tù Hừ Cung kỳ Long tỉnh không nói gì Hừ nhẹ một tiếng đứng lên trực tiếp Hướng cái kia bao cát đi đến Sau đó dùng lực kéo một cái Bao cát liền bị giật xuống tới Lúc này mới phát hiện bên trong kỳ thật là một người, hai tay của hắn bị trói lấy sâu trên trần nhà, lại tại bên ngoài mặc lên bao cát, bị nam tử dùng sức luyện quyền bỏ vào trong miệng lấy viên giấy toàn thân trên dưới máu thịt be bét, đến hiện tại chỉ còn lại một hơi thở, lúc nào cũng có thể quài điệu. Mà ở bao cát kéo xuống tới trong tích tắc đô vật quán bầu không khí liền trở nên mười phần quái dị nguyên bản ở giác đấu hai tên đô vật nhân viên dừng lại. Xung quanh hò hét quần chúng cũng là dừng lại, ánh mắt nhao nhao hướng bên này nhìn sang toàn bộ đô vật quán trong nháy mắt an yên tĩnh xuống tới. Cung kỳ Long tỉnh nhìn về phía sắc mặt biến hóa nam tử, nói Linh một út phu, các ngươi cây lúa xuyên sẽ là mặt hàng gì còn cần lại thảo luận sao? Linh một út phu giơ lên chén trà, cười nói Long tỉnh bộ trưởng tới tới tới, chúng ta uống trà, nói chuyện xe sự tình Thả hắn xuống tới, đưa bệnh viện cứu chữa, nếu là chết, các ngươi toàn bộ phải đem bền vững ngọn nguồn cho ngồi xuyên. Cung kỳ Long tỉnh sông bên cạnh một vị cây lúa xuyên sẽ trở thành viên gia lệnh. Nghe Long tỉnh bộ trưởng mau đem hắn buông xuống, đưa bệnh viện, dùng tốt nhất dược, gọi tốt nhất y sinh bắt hắn cho chữa cho tốt. Linh một út phu lớn tiếng nói, vâng. Tên kia cây lúa xuyên sẽ trở thành viên lính mệnh chiêu vấy chào, lại để bên trên hai tên đồng bạn, đem cái này không sai biệt lắm bị đánh chết người cho buông xuống, dơ lên ra ngoài. Tiếu là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn vừa rồi cũng không có phát hiện cái kia bao cát bên trong vậy mà biết là một người, đem người xem như đống cát đến luyện chiêu này thật là đủ độc. Một thôn minh giá thì là từng trận kinh hãi. Lúc này mới ý thức được cái này là như thế nào một đám nguy hiểm nhân vật. Long tỉnh bộ trưởng, cái này oán không được ta, là cái kia ra hỏa đem ta xe đụng, lại không tiền bồi, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn kéo nơi này đến luyện một chút, ra tay chú ý phân tức tuyệt đối sẽ không đánh chết. Linh Mộc Út Phu đem vài chén trà phân biệt đưa tới ngồi xuống cung kỳ long tỉnh tiếu lạc cùng một thôn minh giã trước mặt thuận tiện giải thích một lần tại sao đem người treo ngược lên đánh. Nếu không phải chúng ta tới, hắn khẳng định liền bị ngươi đánh chết. Linh Mộc Út Phu, ngươi đến cùng có phải hay không người? Làm sao ác độc như vậy? một thôn minh giã tuy nhiên nhát gan có thể lúc này cơ thân phận cho hắn dũng khí để hắn cứng ngắc lấy ra đầu chỉ trích loại này cực kỳ bi thảm hành vi linh một út phu hử lạnh nói sự thật giã quân ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tuần tra long tỉnh bộ trưởng ở cái này còn vòng không tới phiên ngươi nói chuyện ngươi một thôn minh giã đang chuẩn bị phản kích vài câu bị cung kỳ long tỉnh cho phất tay ngăn lại Cung kỳ Long tỉnh từ trong ngực lấy ra một tờ ảnh chụp đập phóng ở trước mặt Linh Mộc Út Phu. Long tỉnh bộ trưởng muốn chúng ta tìm liền là chiếc xe này. Linh Mộc Út Phu cầm lấy ảnh chụp nhìn một chút hỏi. Không sai. Cung kỳ Long tỉnh bưng lên một ly trà uống một hớp nhỏ. Linh Mộc Út Phu nhíu mày. Cái này tựa như là người nước hoa mất liên vụ án trong kia chiếc dùng cho lửa mang đi xe. Ngươi biết rõ còn không ít, đúng, liền là chiếc xe kia, chúng ta cảnh sát đã tìm nó một tuần lễ, một chút tâm hơi cũng không có, Tokyo hắc sắc thế lực cũng liền thuộc ngươi cây lúa xuyên sẽ lớn nhất, các ngươi đi tìm nói không chừng có thể rất nhanh có đầu mối. Cung kỳ Long tỉnh nói, Long tỉnh bộ trưởng, phụ thân ta nói cho ta biết, gia gia của ta liền là ở 80 nhiều năm trước trận kia thánh chiến bên trong bị hoa quốc chư giết chết. Ta đối Hoa Quốc lợn không có chút nào cảm mạo, hận không thể bọn hắn đều chết hết mới tốt, ngươi hiện tại lại muốn ta giúp Hoa Quốc chư vội vàng, ta đây sợ là muốn mà không giúp được a." Linh Mộc Út phu mày nhíu lại rất sâu. "Hoa Quốc chư." Tiếu Lạc nghe được ba chữ này liền lửa giận bộc phát. Hắn cười lạnh đối Linh Mộc Út phu nói: "Linh Mộc Út phu đúng không, nếu như ngươi không muốn bị ta đánh bay Hiện tại liền đem đối hoa người trong nước xưng hô sửa đổi một chút. Linh một út phu kinh ngạc mắt nhìn tiếu lạc, hỏi cung kỳ long tỉnh. Long tỉnh bộ trưởng, vị này là... Hắn A, là một cái người nước hoa, gọi tiếu hàn. Cung kỳ long tỉnh uống trà, không chút nghỉ ngợi nói. Nguyên lai là chỉ hoa quốc chư A, ta nói làm sao như thế đại hỏa khí đây. Linh một út phu không hề bị lay động. Khẽ cười nói, tiếu lạc hướng hắn cười ha ha, sau đó cố sức bóp chén trà trong tay liền giòn được cùng giấy tựa như troảng, một tiếng trở nên vỡ nát bên trong nước trà cũng tung tói tung ra đến. Một màn này cũng đem ở đây đám người cho cả kinh không nhẹ. Một thôn minh giã càng là mở to hai mắt trong lòng sợ hãi thán phục. Trời ạ tiếu hàn quân thế mà có thể đem chén trà cho bóp nát đây là cái gì chỉ lực hắn vô ý thức cũng thử một chút phát hiện lại ra sao dùng sức chén trà cũng thờ ơ sẽ không bể nát mà ở tiếu lạc bóp nát chén trà một khắc này bốn phía người đang kinh ngạc đi qua liền dồn đến phổ cận ánh mắt bất thiện chừng mắt tiếu lạc một bộ đánh nhau tư thế linh một út phu phất tay ra hiệu thủ hạ không muốn vọng động sau đó âm tiếu đối tiếu lạc nói Tiểu tử, ngươi là cái thứ nhất dám ở trước mặt ta khoai khoang hoa quốc chứ, ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là sau cùng một cái. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 596. Xung đột. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng. Bành. Giống như lôi đình một kích tiếu lạc ơ lấy trên mặt bàn pha trà ấm trà hung hăng nện ở linh một út phu trên đầu mảnh sứ vỡ phiến văng tứ phía bên trong nước trà cũng trên không trung nổ bắn ra đem linh một út phu đầu đều thấm ướt ở cung kỳ long tỉnh cùng một thôn minh giá thân thể chấn động lúc tiếu lạc đang từ trên bàn quất ra khăn tay không nhanh không chậm lau sạch lấy trên tay tiêm nhiễm đến nước trà ngươi đầu vẫn rất sắn chắc Như vậy nện một chút thế mà đều không đổ máu. Tiếu lạc nhàn nhạt mở miệng trên mặt mang theo nhìn ngấm tiếu dung, hắn đem nhào nặn thành đoàn đơn kiện khan tùy ý ném vào trên bàn. Tất cả mọi người đều bị cách này biến cố đột nhiên kinh sợ ngây ngẩn cả người, ai có thể nghĩ đến tiếu lạc một lời không hợp liền trực tiếp cầm ấm trà nện người thật là quá tàn nhẫn. Linh một út phu sưởng sốt hai ba giây, sau đó mới sờ lấy đầu nghe răng trợn mắt, phất tay ngăn cản muốn xông lên tới đối phó Tiếu Lạc thủ hạ. hắn tính được cái chức hung hãn chủ, đưa tay quét quay đầu dâng trà nước cùng mảnh sứ vỡ, không những không giận mà còn cười, làm cho cả đô vật quán bầu không khí trở nên có chút vừa dị, nhìn xem Tiếu Lạc nói. Tiểu tử, ngươi có gan, thật rất có trùng. Uất Phu tiên sinh, mời ngươi không cần lấy loại kia vũ nhục tính từ ngữ xưng hô người nước hoa. Một thôn Minh Giá là đứng tại Tiếu Lạc bên này, tuy nhiên đối phương thần sắc xem ra có chút dữ tợn, hắn lại vẫn là cứng ngắc lấy ra đầu vì Tiếu Lạc nói chuyện, giải thích tại sao Tiếu Lạc lại đột nhiên đồng thủ. Bành Linh một Úp Phu cố sức đập một chút ức, diện mục dữ tợn quát. Lão tử nói nơi này không có ngươi nói chuyện phần, ngươi thương mại. Con mù nó, phóng cái gì chó má, lại nói tiếp, tin hay không lão tử đem ngươi băm cho chó ăn. Đối mặt thịnh nộ linh một út phu, một thôn minh dã khí thế rõ ràng nơi ở dưới gió, nhìn một chút uống trà cung kỳ long tỉnh, hơi hơi cúi đầu. Long tỉnh bộ trưởng, ngươi cảm thấy việc này nên làm sao xử lý? Linh một út phu đưa áng mắt rơi vào cung kỳ long tỉnh trên người tiếu dung rất lạnh. Cung kỳ long tỉnh xuất ra một điếu thuốc điểm bên trên, sâu rút một ngụm nói. Chính ngươi mở miệng vũ nhục người nước hoa, bị đánh là đáng đời, mặt khác, hắn là một tên cơ, ngươi muốn làm sao xử lý. Đánh lén cảnh sát, ri cờ. Linh một út phu xứng sờ, sau đó cười nói. Vậy cũng chỉ là một tên hoa quốc thối cơ động đến hắn tính toán cái chim đánh lén cảnh sát. Ngươi có thể thử xem. Cung kỳ long tỉnh hai mắt nhắm lại bên trong bắn ra lấy hàn tinh. Lão đồ vật, ngươi thương mại. Con mù nó. Cho là mình là ai a? đừng cho mặt không biết xấu hổ thật lấy là ta bọn họ lão đại xé sợ ngươi một cái cây lúa xuyên sẽ nam tính thành viên đứng ra sông cung kỳ long tỉnh lớn tiếng gào lên phanh một tiếng súng vang một khỏa đạn gào thét lên từ nơi này tên cây lúa xuyên sẽ nam tính thành viên đầu bên trái bay qua đem hắn lỗ tai cho chảy ra máu me đầm địa dọa đến hắn toàn thân run rẩy mở to hai mắt kinh hãi nhìn xem cung kỳ long tỉnh trong tay súng lộc ồ quay họng súng đang ra bên ngoài bốc lên khói trắng Thế mà đánh vạt ra, nhìn đến chính mình thương pháp là càng ngày càng kém đi. Cung kỳ long tỉnh cao mày, khẩu súng đặt ở trên mặt bàn, đối với mình một phát này rất là không hài lòng cùng thất vọng. Có ý tứ lão đầu. Tiếu lạc đối cung kỳ long tỉnh là càng ngày càng thưởng thức, nếu như muốn hắn liệt kê ra một cách ra thích Nhật quốc người, vậy tuyệt đối liền là cách này cung kỳ long tỉnh. Linh một út phu khói miệng cơ bắp kéo ra, sau đó cứng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Long tỉnh bộ trưởng, chúng ta đều là Nhật quốc người, ngươi tại sao phải thiên vị một cái người nước hoa? Bởi vì ta chưa từng cảm thấy người nước hoa rất chán rét ngược lại là như ngươi loại này hơi xã hội, để cho ta đặc biệt phản cảm nếu như không phải là vì Tokyo có thể có một hồi ổn định cùng Thái Bình, ta đã sớm đem ngươi bắt. Cung kỳ long tỉnh không chút khách khí chửi bới nói. Phải không? Linh một út phu ánh mắt lạnh dần, nụ cười trên mặt cũng chầm chầm biến thành dễu cợt. Long tỉnh bộ trưởng, ngươi cái này lại ra sao tất nhiên đây? Vạch mặt đối chúng ta ai cũng không tốt. Vạch mặt. Ngươi cây lúa xuyên sẽ muốn cùng ta vạch mặt. Cung kỳ long tỉnh dễu dễu nói. Linh một út phu ha ha cười nói. Nếu như ngươi quyết tâm muốn bảo vệ cách này người nước hoa, vậy liền không có biện pháp, bởi vì vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều đi không ra căn phòng này. Nói ngươi là hơi xã hội ngươi còn thở lên thật sự cho rằng cảnh xem sảnh là bài trí. Có muốn hay không ta hiện tại liền gọi người đem các ngươi cho bắt. Cung kỳ long tỉnh cười lạnh, lộ ra hai hàng phát tóc vàng hắc răng. Cung kỳ long tỉnh đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta đối với ngươi nhẫn nại là có hạn độ. Linh một út phu buông xuống ngụy trang, trong mắt tràn đầy phát tờm, hỏi lần nữa, ngươi thật muốn vì cái này người nước hoa ra mặt. Hắn ở Nhật Quốc hành trình đều là ta an bài, đương nhiên cũng bao quát hắn an toàn. Cung kỳ long tỉnh không sợ hãi chút nào, một đôi mắt lão nghênh kích mà lên. Bát sát nhã đường. Linh một út phu chỗ nào còn có thể lại nhìn xuống. Vừa rồi tiếu là cơ lấy ấm trà nện đầu hắn, cái này với hắn mà nói liền là đỏ chủ lọa lọa nhục nhã, hắn có thể nhẫn đến hiện tại đã là kỳ tích, đang chửi mắng một tiếng đồng thời đứng lên, đem đàn một bàn cho lật tung, sau đó nghiêm nhị giống to bên trên chém chết lão già chết tiệt này chứng. Tiếp thu được mệnh lệnh, xung quanh cây lúa xuyên xé quần viên đều là cùng mà lên, ngao ngao trực khiếu. Cung Kỳ Long tỉnh một cước đem linh một úp phu cho đạp bay hai ba mét xa, sông Tiếu là cùng một thôn minh giá quát. Các ngươi đều đừng nhung tay, những này cây lúa xuyên sẽ xúc sinh xem ra là quên trước kia dạy dỗ ta cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Nói xong, chủ động hướng những này cây lúa xuyên sẽ trở thành viên vọt lên đi lên. Bành! Một quyền liền đem sông lên phía trước nhất một cái nam tử cho đập ngã trên mặt đất. Sau đó dùng cả tay chân, lấy khí phát ra tiếng, lấy âm thanh tạo thế, nắm đấm, đầu gối, khuỷu tay. Chờ một chút, đều là hắn vũ khí, cây lúa xuyên sẽ trở thành viên tuy nhiều, nhưng chỉ cần tới gần hắn một mét khoảng cách phạm vi, liền sẽ lọt vào trọng kích, rú thảm lấy ngã xuống đất thống khổ thân chủ ngâm. Long tỉnh tiên sinh thân thủ không tệ a Tiếu lạc cười đánh giá một câu. Một thôn minh giã giải thích nói, hắn là một tên ca gia te cao thủ, sớm mấy năm đối phó sơn khẩu tổ lúc, hắn một người cầm lấy một thanh khảm đao giết tiến vào sơn khẩu tổ, tổ tổng bộ, tuy nhiên chính hắn cũng thù bị thương rất nặng có thể quả thực là đem sơn khẩu tổ, tổ tổng bộ hơn một 100 người cho chém bay. Như thế lời hại, tiếu lạc cách này là đánh đáy lòng đánh giá. Lão nhân này bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nguyên lai cũng là một cái hung áp nhân vật. Nghe nói vì đề cao mình sức chiến đấu, Long tỉnh bộ trưởng cho mình tiêm vào liều lượng cao thuốc kích thích, lúc ấy ở vào một loại phấn khởi, ý thức nửa trạng thái hôn mê, người khác chém hắn một đao, tuy nhiên ra chóc thịt bong. Hắn lại giống hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng trở tay liền đem chém hắn một đao người toàn bộ cánh tay đều chém xuống. Bọn hắn đều nói, khi đó Long tỉnh bộ trưởng đã không phải người mà là một đầu giá thú. Rất nhiều sơn khẩu tổ thành viên đều bị hắn dọa đến đánh mất năng lực chiến đấu tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Một thôn minh dã hồi ức nói, tiếu là cũng không có phát biểu cái gì đánh giá, giết vợ mối hận. Giết nữ mối thù, cái này đương nhiên sẽ để một người biến thành giá thú Nhìn xem tay không tất sắt cùng cây lúa xuyên sẽ một đám người vật lộn cung kỳ long tỉnh Hắn bất thình lình phát hiện bản thân cùng lão đầu này là một loại người Khó trách có một loại mùi thối hợp nhau cảm giác Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 597 3 ngày thời gian Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Cung kỳ long tỉnh mặc dù tuổi tác lớn có thể thân thủ đúng là không thể chê Mấy chục hào tây lúa xuyên sẽ trở thành viên quả thực là bị hắn một người đánh không trả nổi tay a bá lập các ngươi còn thất thần làm gì bên trên sẽ sống hắn Suzuki út phu sông cách kia hai tên cao lớn uy mãnh đô vật tuyển thủ giữ tờn giống to đối cung kỳ long tỉnh, nội tâm của hắn vẫn là kiên kỳ cách này có thể là năm đó tiêu diệt sơn khẩu tổ giá thú cảnh sát hình sự này. Hai tên trọng lượng cấp đô vật tuyển thủ cung kính lên tiếng, lập tức cất bước hướng cung kỳ long tỉnh bước bách đi lên. Cân nặng vượt qua 250 cân, có lẽ đã ở 300 cân cũng không nhất định hai người bộ pháp nhất trí liền giống như là hai đầu voi ở hành tẩu trên người thịt mỡ đang điên cuồng vung vẩy toàn bộ đô vật quán mặt đất giống như đều tại bọn hắn giấm đạp dưới chấn động lên cái này nhiễm nhiên liền là hai tòa di động đại sơn cung kỳ long tỉnh dùng chân đạp bay một tên sau cùng cây lúa xuyên sẽ trở thành viên sau chỉ cảm thấy lấy sau lưng có một cỗ đáng sợ khí tức tới gần vừa mới quay người, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tập trung, một cái quạt hương bồ một dạng đại thủ giò tới, sau năm ngón tay bóp lấy cổ của hắn, sau đó đối phương cánh tay vừa nhấc, hắn hai chân liền rời đi mặt đất, huyền không. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến, hắn cố sức bắt lấy đối phương một cây ngón tay ra bên ngoài cố chấp, muốn tránh thoát hắn khống chế, đen thịt đỏ mặt lên, cái chán cũng nổi gân xanh, hiển lộ ra vẻ thống khổ. Lúc này, một cách khác đô vật tuyển thủ gào thét lớn từ bên cạnh hung hăng va chạm hắn một chút. Bành! Nương theo một tiếng vang trầm cùng một hồi xương cốt giòn vang cung kỳ long tỉnh liền cùng bị chạy nhanh đến ô tô va chạm đồng dạng, hướng về sau một bên trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, rơi xuống ở kiên cố trên sàn nhà toàn thân xương cốt giống như là muốn tan ra thành từng mảnh tựa như thống khổ khó chịu. Bất quá hắn ngược lại cũng chịu đánh... Lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên Cái kia hai tên đô vật nhân viên một trái một phải Lần nữa uy vũ hùng trắng hướng hắn xài bước bước đến Rời giạc lộ ra một cỗ không nhỏ uy thế Cung kỳ long tỉnh vô ý thức lui về sau một hai bước Sau đó cứng ngắt lấy ra đầu hét lớn một tiếng vọt lên đi lên Đối với hai tên đô vật tuyển thủ cái bụng liền là liên tiếp thiết quyền tập kích Bành bành bành ra quyền như bí mật mưa, nện như điên ở đô vật tuyển thủ trên bụng, mỗi một quyền đều dùng lấy hết toàn lực, có thể liền là như vậy toàn lực công kích. Đối cái này hai tên đô vật tuyển thủ không có bất cứ tác dụng gì, nắm đấm nện đi lên, liền cùng đánh vào rắn chắc đông đoàn bên trên, ngoại trừ đem đô vật tuyển thủ ra thịt chấn động mấy cái sau liền lại không cái khác cái gì hiệu dụng. Cung kỳ long tỉnh ngầm đầu, mở to hai mắt đối với đô vật tuyển thủ nói. Các ngươi là tê giác sao, dày như vậy cái bụng. Trong đó một tên đô vật tuyển thủ cười lạnh, hai tay bắt lấy hắn hai vai cố sức quăng ra cung kỳ long tỉnh liền thành người chạy nhanh, vẽ ra trên không trung một đảo xinh đẹp đường vòng cung sau té nện trên mặt đất, khổ không nói nổi, biểu lộ ra khá là chật vật. Các ngươi hai cái cứ như vậy nhìn xem không hỗ trợ. Hắn quay đầu hướng tiếu là cùng một thôn minh giá trông lại. Rất là tức giận la hét nói Một thôn minh giá từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần ớt tiếng ồ liền không quan tâm vọt lên đi lên Tiếu lạc thì là mặt đen lại thầm nghĩ Cái này không phải ngươi nói để chúng ta đừng nhu tay A bá lạc, ngươi một người đối phó cung kỳ long tỉnh cái này lão đồ vật Zoco ngươi đối phó cái kia nhỏ tạp mau Đến mức đầu này hoa quốc chư, ta đến Suzuki út phu giống như là nhìn cái thớt gỗ bên trên thịt cá tựa như nhìn xem tiếu lạc trong mắt mang theo hưng phấn. Phải không? Tiếu lạc khinh miệt cười cười, lắc động một chút cổ kéo kẹp, kéo kẹp âm thanh ở trong môi trường này giống như trống trận sóng lên. Một giây sau đột nhiên đánh ra trước, mang ra từng trận tàn ảnh quý tích nháy mắt đi tới Suzuki út phu trước mặt, sau đó một quyền ném ra. Suzuki út phu toàn bộ liền giống như là diều đứt xây một dạng hướng về sau ném đi ra ngoài Phốc Một ngụm đậm đặc huyết thủy từ trong miệng bão tố ra Suzuki út phu ở ngạc nhiên bên trong nện như điên trên mặt đất Trong lúc nhất thời không cách nào đứng lên chỉ cảm giác ngũ tảng lục phủ đều giống như là rời vị Cường thế bộc phát, rung động toàn trường Một màn này đem xung quanh những cái kia tiểu thái muội dọa đến thét lên, bị đô vật tuyển thủ đơn phương ngược đánh cung kỳ long tỉnh cùng một thôn minh giã cũng đều sưởng sốt. Bọn hắn rõ ràng Suzuki Út Phu thân thủ tuyệt đối có thể cùng bọn hắn cảnh xem sảnh đặc biệt chống lại có thể là ở cái kia hoa gốc nhân thủ bên trong, cho nên ngay cả một chiêu đều không chống đỡ, đây quả thực là khó mà tưởng tượng. Tiếu là không tiếp tục để ý tới Suzuki Út Phu. Hướng cái kia hai đống thịt mỡ nhìn lại trong mắt mang theo khiêu khích, sau đó ngoát ngoát tay. Tới, so với ta so. Hai tên trọng lượng cấp đô vật tuyển thủ liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được phấn nộ. Chịu một cái gầy yếu người nước hoa khiêu khích cái này là bọn hắn chỗ không thể chịu đựng được. Hoa quốc chứ, ngươi muốn chết. Hai người gào thét lớn, giống như là phát cuồng tự thú hướng tiếu lạc chạy tới. Không chút nào dùng hoài nghi, một người bình thường nếu là chịu bọn hắn cái này thân hình khổng lồ va chạm, không chết cũng phải tàn phế. Một thân thịt mỡ, đây mới là chư. Tiếu lạc cười lạnh đột nhiên luồn lên, như ưng đỏ sức trời cao, hướng về hai cái này đô vật tuyển thủ chạy bắn đi, hai cước đá vào bọn hắn ngực. bành bành, ngột ngạt thân thể tiếng va chạm nổ vang. Hai cái hình thể khổng lồ đô vật tuyển thủ vọt tới trước thân thể ngạnh sinh sinh bị ngăn chặn, sau đó không bị khống chế hướng lui về phía sau lại. Đứng nghiêm sau, lại lần nữa giống hai đầu phát cuồng cự thú hướng tiếu lạc trùng kích đi lên. Tiếu lạc không lùi mà tiến tới bốn bước cuồng sông sau, lấy một cái chùi bóng động tác. Hai cước đá vào cây này hai tên đô vật tuyển thủ trên cổ chân, cây này như cùng ở tại chạy nhanh thời điểm bất thình lình bị dưới chân một cây hoành dây thừng đẩy ta một phát, trọng lượng cấp đô vật tuyển thủ một cây trọng tâm bất ổn, ở quán tính tác dụng dưới mất khống chế một dạng hướng về phía trước ngã bay. Không đợi bọn hắn rơi xuống đất, Tiếu lạc bắt lấy bọn hắn mắt cá chân, một tay một cái, tại chỗ 360 độ xoay tròn, sau đó đem bọn hắn vứt quả tạ tựa như phóng ra ngoài. Âm ấm! Hai tên đô vật tuyển thủ một trước một sau đụng vào đô vật quán trên vách tường, tường kia vách tường liền cùng giấy đồng dạng, bị bọn hắn xô ra hai cái lỗ thủng Lần này toàn bộ thế giới đều yên lặng. Mặc kệ là cung kỳ long tỉnh, một thôn minh giã Vẫn là cây lúa xuyên sẽ nằm trên mặt đất thành viên, lại hoặc là ở đây tiểu thái mùi đều là nghẹn họng nhìn chân chối trinh lăng ngay tại chỗ, không thể tin được vừa rồi đã phát sinh một màn, cái kia vẫn là đô vật tuyển thủ sao? Làm sao giống như là đồ chơi đồng dạng bị cách này người nước hoa vung mạnh bay ra ngoài? Làm sao có thể chứ? Đây là tại biểu diễn ảo thuật sao? Quả thực là khó có thể tin. Rầm! Suzuki Út Phu gian nan nuốt một miếng nước bọt toàn thân toát ra một cỗ mồ hôi lạnh bởi vì Tiếu Lạc đã hướng hắn đi tới. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Hắn hoảng sợ hỏi. Tiếu Lạc một thanh nắm chặt hắn cổ áo đem hắn nâng lên phủ cẩn, lạnh lùng hỏi. Ai là chư? Suzuki Út Phu nhìn thấy Tiếu Lạc con mắt lúc này càng là hiện ra tinh hồng sắc, dọa đến hồn đều nhanh ly thể vội nói ta là trư chúng ta nhật quốc người là trư rất tốt tiếu lạc nghiền ngấm cười một tiếng từ trong túi móc ra một khỏa hắc sắc viên thuốc một trưởng đem nó cho đập vào suzuki út phu trong miệng có trưởng lực đẩy đưa khỏa này viên thuốc trực tiếp đã tới nơi cổ họng suzuki út phu ở nút phản xạ có điều kiện dưới đem nó cho toàn bộ nuốt xuống dưới khụ khụ khụ Kịch liệt ho khan kinh hãi nhìn xem tiếu lạc, ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Độc dược, ba ngày không ăn giải dược liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, ngươi chỉ có ba ngày thời gian, trong ba ngày giúp ta tìm tới chiếc kia hắc sắc sơ, ta cho ngươi giải dược, nếu không, ngươi liền đợi đến đột phát thân vong, đi gặp ngươi kia cầu thí ra ra đi. Tiếu lạc buông ra hắn, nhàn nhạt nói ra, hệ thống thiên tài vô song. Tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 598, xuất hiện, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng, đục dược, Suzuki út phu mặt xám như cho, mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra nhìn xem tiếu lạc, hắn không có đi qua hoa quốc, nhưng ở hắn trong ấm tượng. Hoa quốc luyện đan thuật phi thường lợi hại, mà cách này đan cũng bao quát độc dược hoàn, mà hiện tại, hắn liền nuốt như vậy một khỏa độc dược hoàn. Nghĩ đến này, hắn lập tức cầm ngón tay khấu trừ yết hầu, muốn đem nó cho nôn mửa ra, có thể phun ra chỉ có dịch vị, viên kia viên thuốc đã tiêu thất vô tung. Ba ngày thất khiếu chảy máu đan. Vào miệng tan đi, ngươi nhà không ra, coi như đi rửa ruột cũng không làm nên chuyện gì, nó có thể nhanh chóng tan vào ngươi huyết dịch bên trong, lại theo huyết dịch tuần hoàn tràn ngập ở ngươi toàn thân mỗi một tấc máu thịt bên trong. Tiếu lạc âm lãnh cười nói, tiếu, tiếu hàn quân ta sai rồi, ta không nên vũ nhục các ngươi người nước hoa, ta sai rồi, ngươi cho ta thuốc giải đi. Suzuki út phu phù phù một tiếng quỳ gối tiếu lạc trước mặt, không có chút nào tôn nghiêm khẩn cầu, vừa mới bắt đầu cái kia hung hăng cuồng vọng dạng so sánh quả thực là như là hai người. Tiếu lạc nhíu mày, một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Nghe không hiểu ta lời mới vừa nói. Trong ba ngày tìm tới chiếc kia hắc sắc sơ. Ta cam đoan ngươi không có việc gì, nếu không liền xem như thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng, đừng hy vọng Nhật Quốc có bệnh viện nào có thể giải rơi ngươi trên người độc. Ta có thể cam đoan, ngươi coi như đi tokyo tốt nhất bệnh viện, bọn hắn cũng cha không xảy ra vấn đề gì đến. Nói xong, đem cung kỳ long tỉnh cùng một thôn minh giã diều dắt đứng lên, rời đi đô vật quán. Suzuki út phu khóc không ra nước mắt. Làm sao cũng không có nghĩ đến bản thân sẽ bày ra xui xẻo như vậy sự tình. Lão đại. Một tên cây lúa xuyên sẽ trở thành viên tiến lên đón. Lão đại cây sấm A tranh thủ thời gian cho ta phát động tất cả mọi người. Vô luận như thế nào đều phải đem chiếc này hắc sắc sơ tìm cho ta đến. Người nào tìm cho ta đến ta trùng trùng điệp điệp có thưởng. su su ki út fu quát, Vâng. Một đám cây lúa xuyên sẽ trở thành viên đáp. Tiếu Hàn Quân, ngươi là võ công cao thủ. Vừa rồi đối phó hai vị kia đô vật tuyển thủ võ công hẳn là tứ lạng bạc thiên tân. ta nói đúng sao? Ta vẫn cho là hoa quốc võ công chỉ là trong phim ảnh loại kia đeo dây an toàn hí kịch là giả, nguyên lai trong hiện thực thật tồn tại. Thật sự là quá thần kỳ, có cơ hội ta nhất định phải đi Hoa Quốc học tập võ công Tiếu Hàn Quân, cái kia học võ công địa phương gọi là thiếu Lâm Tử, sao? Ra đô vật quán sau, một thôn minh giá liền đối Tiếu Lạc hỏi thăm không ngừng, hắn hiện tại phi thường sùng bái Tiếu Lạc, thật sự là quá đẹp rồi, cung kỳ long tỉnh ngược lại là yên tĩnh nhiều, hút thuốc, không nói một lời ngẫu nhiên phàn nàn một câu ném mặt mo hắn nói sớm biết rõ hai cái kia đô vật tuyển thủ khó như vậy đối phó, liền không giả trang cái gì cao nhân xông đi lên đánh nhau, có súng còn cần động cái gì võ. Người viên kia thật sự là độc dược. Lái xe cung kỳ long tỉnh bất thình lình nghiêng đầu sang chỗ khác đối Tiếu Lạc nói ra. Tiếu Lạc lắc đầu. Không phải một cái vitamin phiến thôi. Hả? Cung kỳ long tỉnh cùng một thôn minh giá đều là giống nhìn người ngoài hành tinh tựa như nhìn xem hắn, một cái vitamin phiến liền đem Suzuki út phu chế được ngoan ngoãn, cái này nói ra ngoài người khác có thể tin. Tiếu tăng cảm giác cùng ngươi tiểu tử thật hợp đập đi, đi uống vài chén. Cung kỳ long tỉnh nói. Tiếu lạc hỏi. Ở các ngươi Nhật quốc rượu giá không tính vi phạm, tính. Một thôn minh giá cướp trả lời, chúng ta rượu giá bị liệt là phạm tội hình sự sự kiện cao nhất có thể phạt 5 năm tù có thời hạn, hơn nữa chẳng những bản nhân bị phạt khoản, liền xe bên trong hành khách cùng không có ngăn cản tài xế uống rượu nhà hàng đều sẽ bị phạt, nếu như vô tình gặp hắn là mượn xe tài xế, như vậy chủ xe bản nhân cũng sẽ đứng trước cao nhất 5 năm hình phạt cùng tiền phạt. Như thế nghiêm. Tiếu là cảm thấy có chút khó tin ở Hoa Quốc, rượu giá nặng nhất xử phạt cũng liền là câu lưu, khinh liền phạt ít tiền. Vâng. Một thôn minh giá gật đầu. Biết cái gì ta liền là xe cảnh sát, có cái nào cảnh sát giao thông dám tra? Cung kỳ long tỉnh mắng. Một thôn minh giá cứng ngắc lấy ra đầu khuyên nhủ. Long tỉnh bộ trưởng, rượu giá vẫn là không tốt vạn nhất đụng người nhưng làm sao bây giờ? Tiểu tử, ngươi ít đi miệng quả đen ta nói cho ngươi. Cung kỳ long tỉnh trách mắng. Tokyo mặc dù là cái bất giả thành, nhưng cũng có địa phương là một mảnh đen kịp cùng cách này phồn hoa đô thị lộ ra có chút không hợp nhau, liền tỉ như xe hiện tại chạy lấy một cái ngõ nhỏ, chỉ có mấy ngọn tàn phá đèn đường. Một điếu thuốc hút xong cung kỳ long tỉnh lập tức cầm mấy khói điểm bên trên có thể ngay ở hắn cúi đầu cầm khói trong nháy mắt. Nguyên bản không có một ai lộ diện bên trên bất thình lình từ bên cạnh lao ra đến một bóng người. Cẩn thận! Tiếu lạc trước tiên kịp phản ứng đưa tay đi đánh tay lái để cố xe tránh đi phía trước người này. Cung kỳ long tỉnh cũng là liền khói cũng không để ý tranh thủ thời gian phanh xe nhưng vẫn là trễ. Người kia xuất hiện được quá đột nhiên, liền dường như từ trong bóng tối chạy đến Vũ linh, vô thanh vô tức, không hề có điểm báo trước. Bành. Cố xe chấn động mạnh, người kia bị xe đầu hung hăng xông đụng một chút, không có chút nào ngoài ý muốn bay ra ngoài, rơi xuống ở năm 6 mét có hơn, lại trên mặt đất nhấp nhô một lượng gạo mới dừng lại. Đụng. Đụng người. Một thôn minh giá thất kinh hét lớn. Cung kỳ long tỉnh cũng là ở trên chấu ngồi sưởng sốt nửa ngày, mới quay đầu lại có nhiều thâm ý chừng một thôn minh giá một cái, tiếp lấy liền mở cửa xe đi xuống dưới, một thôn minh giá đuổi theo sát. Tiếu lạc thì là thật sâu nhíu mày, cái này va chạm, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa rồi tốc độ xe quá nhanh, đừng nói là người, một đầu voi kinh như thế va chạm sợ đều sẽ bị mất mạng tại chỗ, cung kỳ long tỉnh có phiền toái. Hắn xuống xe, không có hướng cái kia bị đụng người đi đến, mà là bốn phía xem nhìn một chút đầu này u ám ngõ nhỏ, vừa mới xác thực không ai, người kia lại là từ địa phương nào chạy đến. Làm sao lại như vậy ngốc thẳng tắp hướng phi nhanh cố xe trước chạy đâu? Chẳng lẽ là tự sát? Trời ạ, như thế nào là vương nhạc hấu? Một thôn minh giá tiếng kinh hô truyền đến. Vương nhạc hấu. Tiếu lạc xứng sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vương nhạc hữu hắn đương nhiên biết là ai, năm lên người hoa mất liên vụ án bên trong liền có cái này vương nhạc hữu, vương nhạc hữu không phải là bị bắt cóc sao? Làm sao lại xuất hiện ở cái này? Hắn lập tức xài bước đi qua. Đúng lúc này để hắn cung kỳ long tỉnh cùng một thôn minh giã đều cảm thấy sau lưng phát lạnh một màn phát sinh. Một hồi tương tự khớp xương chuyển động âm thanh nhẹ nhàng vang lên, mang theo gần sóng một dạng sóng âm gần sóng, ở cây này trống vắng trong ngõ nhỏ khuyết tán ra đến, cái kia bị đụng vương nhạc hữu càng là giấy rua lấy từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Thời khắc này tính lặng đồng dạng yên tĩnh bắt đầu ngột ngạt, không khí bắt đầu băng lãnh, đen kịt ngõ nhỏ, vắng ngắt hoàn cảnh. Dùng mình âm trầm không cần bất luận cái gì cố ý kiến tạo, một thôn minh giá chỉ cảm giác có ngàn vạn kiến mọc đầy toàn thân mỗi một tức làn ra, vô tình cắn xé cùng thôn phải lấy hắn dũng khí. Vương Nhạc Hữu lấy cực kỳ mất tự nhiên trạng thái đứng, liền cùng Mỹ Quốc sinh hóa mảng lớn bên trong tang thi, đưa lưng về phía bọn hắn, loại kia ruột gì rất nhỏ, ken ghép, âm thanh chính là từ hắn thân thể bên trong truyền tới. Vương Nhạc Hữu vương nhạc hữu cung kỳ long tỉnh dùng cứng nhắc hán ngứ kêu người này danh tử thăm dò tính đưa tay hướng hắn trên bờ vai tìm kiếm một cái tay khác thì là nhấn đặt ở bên hông súng lục bên trên chỉ cần có bất luận cái gì không thích hợp liền rút súng cái này vốn hẳn nên bị đâm chết hoặc là đụng tàn vương nhạc hữu vậy mà đứng lên tiếu là cảm thấy mọi loại không thể tưởng tượng nổi cái này là trái với lẽ thường sự tình Hơn nữa hắn cảm giác không thấy vương nhạt hữu khí tức đứng đó, liền cùng một cỗ thi thể đồng dạng không có chút nào sinh khí, có thể một cỗ thi thể lại thế nào khả năng đứng lên.